Đốc Kỳ xin chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại bi bội truyện ma quân hắc ám trên kênh Túp mê truyện diễn Đốc Kỳ. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like một share một sau góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập sáu chương năm trăm sao, đẩy vực, tầng xương trắng mỏng bị từng đợt hỏa diễm đỏ thấm nút tròn, phần lớn còn lại đều bị khí lãng nóng dực thổi dạt xoáy lên tán ra giữa hư không. Phùng vật lòng vẫn còn đang điên cuồng cười. Hắn cười rất lâu, rất lâu, mãi cho đến khi tiếng cười yếu dần đi, mới chậm rãi ngừng lại. Trong lúc cười, thầy hắn vẫn còn luôn đặt ở chui kiếm bên hồng. Đôi mắt âm lãnh, chứa đầy sát khí và ác ý, như là giã thú phục kích, để phòng từng chút động tĩnh xung quanh. Trước khi hắn ném sáu quả thiết cầu xuống, con chó kia đã phát cuồng, mà lao tới công kích hắn. Hắn và con chó kia giao chiến kịch liệt. Và điều khiến hắn giật mình chính là. Thực lực của con chó đó không hề yếu. Nhưng hắn là tốc độ đoạn, con chó không thể bằng. Ngay khi hắn định một kiếm chém chết nó, con chó gọi là lão huynh ấy lại trốn mất. Hắn không có đuổi theo, bởi vì so với con chó, điều hắn càng phải giết là chú phàm ở dưới vách núi kia. Nếu để chú phàm leo lên, hắn chắc chắn phải chết. Chỉ có ta được sống, tất cả các ngươi đều phải chết. Hắn tự lầm bầm, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, ác ý lại càng thêm sâu đậm. Hắn không hề rời đỉnh núi, lặng lẽ dõi theo xuống dưới, Nhưng ngọn lửa đỏ thẫm đang dần dần hạ thấp nhưng vẫn tiếp tục bùng cháy. Hắn muốn xác nhận Chu Phàm đã chết thì mới dám rời đi. Hắn sợ Chu Phàm vẫn còn sống. Nhưng dù chưa có chết, với sức nóng của vụn bạo nổ do bạo diễn phủ dẫn trường khí bộc phát, Chu Phàm nếu chưa hóa trò thì cũng chỉ còn nửa hơi tàn. Chỉ cần Chu Phàm bò lên được, hắn nhất định có thể kết liễu Chu Phàm bởi nghĩ đến việc mình có thể tự tay giết kẻ có thực lực ngang hàng tứ an xử hắn lại không thể kiềm chế nổi mà bật cười điên dại Phùng vân lòng kiên nhẫn chờ đợi không lâu sau hắn nhìn thấy một chấm đen nhỏ nhỏ đang nhanh chóng nèo lên từ dưới vách đá sau màn hắn khẽ đổi đôi đồng tử co rút lại không chết sao Ngay sau đó hắn nở nụ cười âm lè từ túi phù lục rút ra bốn quả thiết cầu khác mỗi quả đều được bao bằng một đạo bạo diễm phù đây vốn là vật ti phù cung cấp để hỗ trợ tru phàm rồi hắn lại dùng để giết chính Chu Phàm. Trầm đèn càng lúc càng rõ ràng. Hiện lên trong mắt hắn một thân giáp trụ cháy đèn, hai chân bám vách đá linh hoạt như báo. Giáp bị lửa liếm dám đèn, mặt nạ sau ánh sáng mờ ẩn Như đang nhảy múa trong đồng tử. Phùng Vân Long không hề sợ hãi khi đối mặt Chu Phàm, hắn cười ngoan lệ, đứng cười điên cuồng vang lên trong tai của chính mình. <cười> Người làm sao vẫn chưa chết? Người làm sao vẫn chưa chết? vừa gào hắn vừa tung ra quả thiết cầu cuốn quanh bạo diễm phủ hất mạnh xuống. thiết cầu mang theo ánh đỏ thấm pha không, đau thẳng về phía chu phàm đang bám trên vách đá. chỉ còn cách một đoạn ngắn là chúng. hắn liền thấy thân thể chu phàm bỗng mơ hồ, rồi trong khoảnh khắc đã xuất hiện một chập bên phải. thiết cầu đánh hụt va vào vách đá. một tiếng nổ rung trời, đá vụn nổ tung, từng mảng đất bị hất xuống vực sâu. nếu chúng chu phàm, cho dù không bị nổ chết thì cũng tuyệt đối không thể tiếp tục bám vách đá, rơi xuống ngàn trượng thì chắc chắn là mất mạng. Không ngờ đòn đánh chuẩn xác của mình lại bị Chu Phạm tránh bằng một cách quỷ dị như vậy. Phùng Vân long khoáng khựng lại, nhưng mà tay vẫn tiếp tục phóng ra ba quả thiết cầu tiếp theo, tất cả đều chưa khỏi mục tiêu, chỉ làm vách đá lở tương mảng. Trong khi đó Chu Phạm lại di chuyển lên vách đá nhanh hơn cả viên hầu. Thần pháp của hắn nhẹ nhàng mà hùng mãnh Mỗi lần nhấp chân đều bật linh vài trượng Tốc độ nhanh đến mức không giống người Giống như là mạnh thú Xé gió lao đi trong rừng rậm Phùng Văn Long vô thức nốt khăn một ngủ Nhưng mà vẫn không lùi Điền cuồng hiện lên trong ánh mắt của hắn Hắn rút kiếm, giật phù lục gián lên thân kiếm Hắn lùi vài bước Rồi hung hăng chém xuống vách đá dưới chân Phù lực nổ tung Ngọn lửa vàng loe sáng Cả một mảng vách đá lớn bị hắn chém vỡ Đổ âm ầm xuống vực Hán lập tức lao tới mép vách đá nhìn xuống, không còn thấy bóng của Chu Phàm. Trong mắt hắn lập tức hiện lên niềm vui bệnh thái, khối đá lồi nấy Nhất định rơi trúng Chu Phàm. Người đang tìm ta, Giọng nói nhảm nhạt, nhạt bỗng vàng lên phía sau lưng hắn. Phùng Vân Long sắc mặt đại biến, lập tức xoay người, dùng hết sức vùng kiếm chém ngang. Trường kiếm vừa chạm tới đao gì, dài nhỏ đã bị chặt đứt trong nháy mắt. Bụi đào lạnh băng như đặt ngay trước trái tim hắn. Chu Phàm ánh mắt rét bút nhìn tàng phòng, nhìn thẳng vào hắn, nói: Ai bảo ngươi giết ta? Hệt thảy vượt ngoài dữ liệu của Chu Phàm, hắn và Phùng Vận Long vốn không quen biết, không thù không oán. Huống hồ hổ người này có được kỳ khánh môn họ xác nhận là giỏi xét quyền viên của Dương Địch Lý Nhi Loan Tì. Chính bởi thân phận này, Chu Phàm chưa từng hoài nghi hắn, thậm chí xem hắn là người có thể tin cậy. Nếu không phải ngay khoảnh khắc chứng khí bạo tạc bùng nổ hắn lập tức dấm mạnh lên bách tường nham thạch bận lưng mà nhảy vọt đủ xa tận khả năng nhảy khỏi biển lửa bốc cháy thì cho dù có không chết hắn cũng sẽ bị sức nóng kinh người nướng cho trọng thương phùng Vân long vẫn không trả lời nửa câu chỉ phát ra tiếng cười quái đản trong tay cầm đoạn kiếm gãy bảy điên của nâm thẳng về phía của chu Phạm chu Phạm hừ lạnh cổ tay khẽ dùng tình sườn đào dỉ vạch một đường tàn ảnh đào quang chớp lóe cánh tay phải của phùng văn long rơi xuống máu tươi từ vết thương phụt lên ảo ảo. Tiếng kêu thê lương xé họng vang lên. Ngươi mặt hắn vì đau đớn mà vặn vẹo như ác quỷ. Ta phải giết ngươi, giết ngươi! Hắn điên cuồng vung tay cánh tay trái, vẫn ngoằn độc muốn công kích Chu Phàm. Chu Phàm khẽ co mày, đào gì lại quét ngang. Một tiếng xẹt, cánh tay trái cũng bị chém đứt, máu tuôn ra thành dòng, nhuộm đỏ cả hai bên sườn của hắn. Dù mất cả hai cánh tay. Trong mắt của Phùng Vân Long vẫn là nguyên vẻ điên cuồng, còn cố chóc gào thét muốn giết Chu Phàm. Người này biết ngươi không thể giết được ta. Nói ra kẻ đứng sau, ta có thể cho người một mạng. Chu Phàm lạnh lùng thẳng thắn, lời nói bình tĩnh nhưng mà tâm ý lại hoàn toàn khác. Nhưng sau mặt của Phùng Vân Long lại nổi lên nụ cười quỷ dị. Hắn bất ngỏ lao thẳng về phía vực sâu đoạn vật nhài, định tự mình nhảy xuống. Chu Phàm sang mặt trầm lạnh, thân hình như điện bắn theo. Tay trái túm chặt lấy cổ áo của Phùng Vân Long, chân phải giẫm lên mu bàn chân trái của đối phương, Mượn lực xoay người, nhẹ nhàng mà linh hoạt kéo hắn quay trở lại mép đá. Ngày khoảnh khắc chân phải vừa chạm đất, Phùng Vân Long đột nhiên co hai chân lại, tung đợt đá mạnh về phía Chu Phạm. Chu Phạm hơi nhẹ, tay trái dùng sức siết chặt rồi quẳng hắn ra ngoài. Phùng Vân Long ngã đập xuống đất, Vốn đã mất máu quá nhiều, lại bị quăng mạnh như vậy, liền ngất lịm đi. Dù đã hồn mê, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc ấy, vẫn mang theo vẻ hung lệ quỷ dị. Trù Phạm đứng nhìn kẻ hồn mây trước mắt, Khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy chuyện này có gì đó cực kỳ bất thường. Tính tình hùng hãn, liều mạng, không sợ chết đến mức này, đã vượt xa mọi kẻ mà hắn đã từng gặp. Giống như là hoàn toàn điên rải. Trường làm trầm ta mới cho rằng ta không biết. Trên đời này, đương nhiên tồn tại những kẻ không sợ chết. Chú phàm thậm chí từng nghi loan ti từng nghe nói Nhiều thế gia thương hộ còn bí mật nuôi dưỡng võ giả tử sĩ Sẵn sàng liều mạng vì chủ nhân Nhưng mà biểu hiện của Phùng Văn Long vừa rồi Tuyệt đối không giống tử sĩ Chú phàm cẩn thận hồi tưởng từng chi tiết Trong ánh mắt của gã là thứ điên cuồng không ngảng sống chết Khi mà tình sương đáo đặt ngay trước tim Gã không hề run sợ Trái lại càng như dã thú phát cuồng Mà liều lĩnh công kích hắn Khi hắn chém đứt cánh tay phải Gã chỉ thét lên đau đớn nhưng mà vẫn gào thét muốn lấy mạng hắn. Đến lúc cánh tay trái bị phế, vẻ mặt của gái vẫn làm méo mó vì cuồng loạn, thậm chí còn nhảy thẳng xuống vực. giờ ngâm lại cú nhảy kia chưa hẳn đã là tự sát. gã rõ ràng đang đánh cược chu phàng nhất định sẽ cứu mình, mà chỉ cần cứu được trong khoảnh khắc đó, gã lập tức có thể dùng hai chân còn lại mà đoạt mạng của chu phàng. vì giết hắn, gã không tiếc bất cứ thủ đoạn nào. giữa cơn điên cuồng như là mất lý trí, vùng vân Long lại mang theo vài phần tỉnh táo lạnh lẽo tạo thành trạng thái quỷ dị đến cực điểm. Châu Phảng nhớ tới dáng vẻ hôm qua khi hắn tới gặp Phùng Văn Long, ngay cả lúc sáng bôn ba cùng nhau, khi đó đối phương không hề có một dấu hiệu nào muốn giết mình. Nếu gã thực sự giữ sát tâm tử trước, vậy khả năng ẩn tàng của gã quá mức đáng sợ. Càng nghĩ Châu Phảng càng thấy việc này quỷ dị khó lường. Hắn đã quyết định phải dẫn gã về trước, chờ khi tỉnh lại sẽ thẩm vấn kỹ càng. Lão huynh à, ngươi đâu rồi? Chu Phạm tạm gác chuyện Phùng Văn Long sang một bên, bắt đầu cao giọng gọi. Thực lòng mà nói, lúc ở dưới vách núi, hắn chỉ lo cho an nguy của Lão Hùng. Nếu còn trò ngốc này phát hiện ra Phùng Văn Long muốn giết hắn, nó nhất định sẽ không đứng nhìn. Nhưng mà xét cho cùng, nó chỉ là một con chó, mạnh đến đâu cũng không thể đấu lại võ giả tốc độ đoạn. Lại thêm hôm nay Tiểu Quyển trốn ở trên đầu Chu Phạm không nằm ở trên lưng của con chó như mọi khi. Lão Hùng mất đi một hỗ trợ của nàng, liền càng thêm nguy hiểm chủ phạm sợ nhất chính là lão huynh đã bị giết. lục hàn leo lên lại từ vách đá, không thấy bóng dáng con chó đâu. hắn còn thở phào, nghĩ nó biết mình không đánh lại nên đã trốn đi. vì vậy hắn tập trung toàn bộ tinh thần đối phó phùng văn long. giờ bắt được phùng văn long rồi, mà lão huynh vẫn chưa xuất hiện, lòng hắn lại thấp thỏm. chủ phạm gọi thêm mấy tiếng, cuối cùng một bụi cây khẽ run. lão huynh từ trong chui ra, chạy về phía hắn, cái đuôi như lễ liềm nhỏ quấy mừng loạn xả. Chú Phạm xoay đầu nói rồi cười nói Không sao là tốt rồi Lào Huỳnh hừ hừ vài tiếng Như muốn nói bản thân ổn cả Chú Phạm cười nhẹ Rồi quay sang nhìn Phùng Văn Long đang bất tỉnh Đi thôi hôm nay xem sao lại bắt được một con cá lớn Mang về rồi từ từ bào chế ta nhất định muốn biết xem Rốt cuộc là nguyên nhân gì Lào Huỳnh đứng trong bóng của chú Phạm Đuôi quẫy quẫy nhẹ Dường như vẫn đáp lại Nhưng nó khẽ cúi đầu Nửa mặt chìm vào trong bóng tối Khóe miệng mở ra Độ giả hàng giam nành sắc lạnh Như muốn xuyên thấu mọi thứ Giữa trời đã qua Một nhà đào đại phản Vẫn chưa ra khỏi cửa Cả nhà ngồi trong phòng Giống như đang tận hưởng sự yên ảnh hiếm hoi, Không ai nói một lời Không khí dị thường tĩnh lặng Điền Mai Lan đang bóc đậu phòng Chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối Trong góc phòng Đào Tiểu Thiên ngồi trên ghế Hai tay thu trong ống tay áo Như đang xuất thần Tảnh tượng này theo thói quen hắn vẫn thường ngẩn người như vậy bên trại hắn đào tiều thỏ ngồi trên ghế đào thấp tay cầm con ngựa gỗ trai chạm trò nụ cười trẻ con vô tư hiện trên môi của nàng đào đại phản tối qua trực đêm của đội tuần tra ngủ từ sáng cho đến tận trưa giờ ngồi đối diện điểm mai lần nơi cái bản buông quen thuộc chậm rãi lao thành cửu đại hoàn đào mỗi lần thân đào chạm ở chính chiếc hoàn lại phát ra tiếng leng keng trầm đục Bên ngoài vọng vào tiếng ả gáy chó sủa, tiếng người nói chuyện từ xa xa, nhưng mà trong phòng không ai để ý. Điền mai lan bóc từng lớp vỏ đầu đậu phộng rơi lột bồ vào trong mẹt chè. Nàng ngẩng đầu nhìn chồng, nổi trách nửa cười nói. Người cứ ôm lấy cái bào đao của người làm gì chứ, màu buông ra giúp ta bóc đậu phộng đi. Không để lát nữa, bữa tối chẳng kịp chuẩn bị, chủ đại nhân chẳng biết lúc nào sẽ trở về. Đến lúc đó cơm chưa xong thì mất mặt chính là ngươi, nhất ra chi chủ đấy. Đảo đại phản liếc làm một cái Rồi hờn ngược lại Nếu ta không buông ra thì sao Trong mắt hắn thoáng qua một vẻ lạnh lẽo Không buông thì thôi Chúng mắt mấy ta làm gì Điện mai lan cúi đầu ủy khuất tiếp tục bóc đầu Này hay đứa các con nói cha con đi chứ Đảo tiểu thiên vẫn ngẩn ra Đảo tiểu thò thì vẫn mỉm cười Chơi ngựa gỗ Giống như hoàn toàn không nghe lời của nàng Các người thật cho rằng ta không biết à Đảo đại phản vỗ bật cười nhưng mà nụ cười chất phát từ ngày giờ mang ý lành khiến cho người ta dựng tóc gáy biết, biết biết cái gì để Mai Lan dựng người ngẩng đầu lên người vừa lấy đi ra sau nhà hái bốn cây nấm độc giọng hắn bình thản đến đáng sợ rồi trộn lẫn vào đám nấm thường không có độc chờ đến bữa tối định hạ độc giết sạch cả nhà chúng ta đại đại đại đại phán người điên rồi à để Mai Lan bật dậy giọng bé như rào cắt Đôi mắt mang theo sự kinh hoàng không thể tin được nhìn chằm chằm vào phu quân của mình. Điềm Mai Lan rợn đến toàn thân run rẩy, nàng hất mạnh mẹt đậu phộng vừa mới bóc xong về phía Đào Đại Phàn. Trường năm 185, cả người cái gì cũng không biết. Trong phòng không khí oi nồng, lặng ngắt đến mức nghe rõ cả tiếng hô hấp run rẩy. Đào Đại Phàn, Đào Tiểu Thiền và Điềm Mai Lan tạo thành thế đàm giác giằng co, sau khi lẫn hoảng loạn giao nhau. Đào Tiểu Thỏ co rúm ở trong góc, thân hình nhỏ bé rụt lên mẩn bật, đôi mắt ngập nước sợ hãi. Tiểu tiểu Thiên, tiểu thiện, cha ngươi là phó xã, hàn niên rồi, ngươi cũng nghe thấy. Điển Hải Lan vừa lùi lại vừa run sỏng. Tay thoàn thoát lôi ra từ dưới gáy băng giả, con dao phay, nàng lén dấu sẵn. Nó không chỉ muốn giết mẹ, mà còn muốn giết cả hai người các ngươi. Người giúp hắn giết ta, hắn ta cũng trả thai cho ngươi đâu, cuối cùng vẫn sẽ giết ngươi thôi. Sa tí trên gương mặt của nàng đã không còn che giấu, nụ cười lạnh lẽo vặn vẹo như độc xã trồi khỏi hàng. Giết cha ngươi, dù chúng ta ba người mới có đường sống. Đào Thiếu Thiên khựng lại, đôi mắt sao động, hắn nhìn vào cha của mình. Đào đại phạm như một con sư tử vờn mồi, chậm rãi nường đào, hứng thụ khoảnh khắc áp chế con mồi dưới nành vuốt. Đừng nói hai mẹ con liền thủ, cho dù thêm hai người nữa, cũng không thể nào đối kháng nổi hắn. Một lực khí trung đoạn võ giả. Mẹ à, chúng ta tuyệt không phải đối thủ của cha đâu. Đào Thiếu Thiên lắc đầu, hiểu rõ sự tranh lệch lực đạo Điền Mai Lan càng chìm ở trong cơn mê điên cuồng kích động, sau mà đấy mắt vẫn giữ được sự tỉnh táo thơm hiểm. Niên Tâm, chúng ta có thể thắng. Cha người biết ta hay nấm độc, nhưng hắn không biết thứ nấm đó giúp cuộc là gì. Kia là hóa nhân nấm, Chứ cần trộn vào nước, độc khí liền theo lỗ chân lông mà thấm vào, khiến cho huyết nhục toàn thân thối rữa dần. Nàng cười lạnh, giọng nhỏ lại đầy khoái trái độc ác. Nghe lão nhân trong thôn kể một lần lên nhớ, thứ độc này đáng sợ đến như thế nào. Đảo Đại Phan cảm giác trên cổ ngứa râm rản nhưng mà vẫn cố nhìn gần rộng. Cho dù là hóa nhân nấm thì có làm sao? Ta chưa chạm vào nó. Cẩn thận là được. người tưởng ngươi biết đấy sao? kỳ thực ngươi cái gì cũng không biết. điểm mai lan cười điên dại <cười> dưới mét động phòng ta giấu chén nước hóa nhân nấm ngâm, vừa rồi đổ cả vào người ngươi rồi. Sao mà của đào đại phàm biến đổi. hàn bồ thức cao cổ, bốn mảng da thịt bong ra, máu diện đỏ. trên cánh tay, trên mặt, từng mọng nước đỏ nổi phồng lên, sưng tấy như là vỏ quýt vừa nhìn đã giận người, chú bà nương ta phải giết ngươi. Đào Đại Phạn gầm lên, mắt trừng nồi, bất chấp ngứa bỏng rát mà vẫn vung cửu hoàn đao bổ thẳng tới. Tiểu Thiên mau tới đi, Điển Bạch Lan kêu thét. Độc tính lan ra nhanh khiến cho lực khí của Đào Đại Phạn suy giảm, bọng nước nổ lốp bốp, huyết thủy loang ra, mùi tanh nồng nặc. Chỉ cần Đào Tiểu Thiên xông lên hỗ trợ, hai người bọn họ chắc chắn là giết được hắn. Nhưng mà vượt ngoài dự tính của nàng đào tiểu thiên lập tức lùi lại, khẽ môi nhấc lên âm hiểm. cha mau giết mẹ đi, mẹ muốn đầu độc giết ngươi. Bỏng nước ngay góc mắt trái của đào đại phan nổ tung, máu sầu của con người khiến hắn đảo rú, mắt trái đã bị mù tịt, hắn trở nên càng thêm điên loạn. đào pháp gấp gáp nhưng mà lệch lạc, liên tiếp bổ trượt, phá nát cả tường đất, xe tan cả đồ đạc ở trong phòng. không gian chật hẹp khiến cho điểm hai lan chẳng có đường tránh, cuối cùng một đao chém thẳng vào vai trái của nàng. Cửu hoàn đao cắt sâu, máu tuôn ra suối xả nhuộm đỏ cả áo xanh. Cơn đao thốc lên khiến cho nàng thanh tỉnh lại, hai mắt nhuốm lạnh lẽo, tràn đầy độc tâm. Tay phải nàng siết chặt dao phay, chém ngược lên, lưỡi đao bổ thẳng vào chiếc cổ đăng Giữa nát cổ Đào Đại Phạn. Máu tuôn ra ào ạt, bắn lên khuôn mặt của nàng, nhưng mà nàng vẫn cười, một nụ cười vặn vẹo, cùng loạn. Đầu đơn kịch phát tiềm lực cuối cùng, Đào Đại Phạn gầm rú, rút dao rời khỏi tay của nàng. Rồi đinh cuồng và chém xuống Một đào, hai đào, ba đào Ba đào nát vụn cả khuôn mặt của điểm Mai Lan Nàng gục xuống trong vũng máu Không còn hình người Hắn thở dốc đưa tay bịt lấy cổ huyết chảy xối xả Ngày khoảnh khắc ấy Đào Tiểu Thiên đã lao tới Trưởng đao chém xuống cổ của phụ thần Một tính phụt lực đạo của hắn yếu Đào không có sắc, chỉ chém đứt nửa cổ Khiến cho đầu của đào Đại Phan Rũ xuống một góc quỷ dị Màu phun ra rồi yếu dần, bị mất máu quá nhiều, hắn lịm đi. Đào Tiểu Thiên nhìn sắc của phụ thân, khóe môi giật giật rồi cong lên thành nụ cười tàn nhẫn. Hắn cố kéo đào ra khỏi cổ, xoay người nhìn về phía muội muội co giò trong góc. Đào Tiểu Thỏ vẫn run rẩy không ngừng. Đào Tiểu Thiên chậm mang một thoáng, rồi lại cong môi cười. Hừ, muội muội, phụ thân mẹ đợi đói chết rồi, không sao cả, ngươi mau ra đây, chúng ta rời khỏi nơi này có phải muốn giết ta hay không? Đào Tiểu Thỏ nghẹn ngào hỏi, khuôn mặt đẫm lệ từ góc tối rút dậy thò ra. Đào Tiểu Thiên nhếch miệng cười, nụ cười vặn vẹo, trong lòng tử băng lãnh, âm trầm lóe vài tia đỏ khó thấy. Muội đã biết rồi thì ta cũng khỏi giấu, ca từ trước đến nay vẫn chưa từng lừa muội. Ca phải giết muội, chỉ có ca sống sót thì mới có thể rời khỏi nơi này. Ca, cha mẹ đều chết rồi, ta cũng không muốn sống nữa, người tới giết ta đi. Đào Tiểu Thỏ oà khóc. Trong mắt Đào Tiêu Thiên chẳng có lấy nửa phần thương xót, tâm tính của hắn đã bị bạo lực chiếm giữ, hắn lao đến, quát lớn: "Dù ngươi đáng thử đến thế nào ta vẫn phải giết!" Hàn Vung đào ánh đào lạnh lẽo chém thẳng về phía đầu của Đào Tiêu Thỏ. Nhưng đúng lúc ấy, tay trái của Đào Tiêu Thỏ bất ngờ vươn ra từ trong bóng tối, hất thẳng lên một bát sứ đầy dịch đỏ lên mặt hắn. Đào Tiêu Thiên xong lại quá gần, hoàn toàn tránh không kịp, cả gương mặt lập tức bị thứ dịch đỏ nóng rát phủ kín. A mặt hắn dần đau buốt, cay xè, mùi lưỡi cũng tê rát, đó là nước ớt nóng. Hắn nhắm mắt cũng không được mà mở ra cũng không xong, chỉ có thể vừa gào thét, vừa ngu quãng vùng đảo, liều mạng muốn chém bằng được muội muội, tối thiểu cũng phải dọa cho nàng không dám tới gần. Nhưng những nhát dao của hắn đều chém vào hư không, bởi Đào Tiểu Thỏ tự như đã biến mất. Hắn xoay người chém loạn bởi phía sau, song sau, sau lưng hắn lại chẳng có ai. Không nhìn thấy, hắn càng thêm điên loạn tâm thần hỗn loạn hoàn toàn mất đi lý trí trong tầm mắt tối đen của hắn tất nhiên hắn không phát hiện ra đào tiêu thò đã lặng lẽ cởi giày, bỏ sát xuống đất tiến đến như một con mèo nhỏ nhờ vậy mà nàng tránh được toàn bộ đao phong loạn xạ lặng lẽ vòng đến sau lưng của hắn chờ đúng thời cơ nàng bật dậy đoạn đao trong tay vung thẳng đâm thẳng vào cổ của hắn vừa đắc thủ nàng lập tức rút dao ra thoát lui về góc tối đào tiêu thiền bị đâm đau nhói hoảng hốt xoay vòng Một bên cổ bịt đang không ngừng chảy máu, một bên chém lung tung, khiến cho cả căn nhà lập tức thành một mảnh hỗn độn. Trong cơn cuồng loạn, hắn thậm chí còn vung dao chém vào thi thể của cha mẹ ở trên đất, tưởng là muội muội. Phải đến lúc bổ thể mấy nhát mới bừng tỉnh. Hắn vẫn đi vòng quanh mang nhiệt ác độc, nhưng mà máu chảy càng lúc càng nhiều. Cuối cùng hắn đổ gục xuống nền đất. Đào Tiểu Thỏ lạnh lùng nhìn ca ca nắm giữ vũng máu, không hề bước lên dù chỉ nửa bước. Nàng mơ hồ hiểu ra phụ thần mẹ và ca ca đều đã trở thành thứ giống nàng tản nhẫn lạnh lẽo bản năng giết chóc bén nhạy đến đáng sợ nàng lặng lẽ chờ khi ấy sau mặt của đào tiểu thiên trắng bệch hơi thở hoàn toàn đứt nàng mới kéo đến bên thi thể dùng sức nâng cửu hoàn đao của phụ thần thân thể nhỏ bé của nàng run lên bởi nặng nhưng mà vẫn cố nâng đào bước khẽ đến gần một đao bổ xuống chém đứt cả bàn tay phải đang nắm chặt đao của hắn đào văng bàn tay sang một bên thấy thi thể hoàn toàn bất động, nàng mới thở phào, rồi nàng ngồi phịch xuống đất, mệt mỏi đến mức tứ chi vô lực. nhìn thi thể trước mặt, nàng mõm nhếch môi cười, nụ cười tràn đầy tàn ý. Cha muốn giết ta, mẹ muốn giết ta, cả cào cũng muốn giết ta, nhưng các người không biết, ta cũng muốn giết các ngươi. nghỉ ngơi một chút, nú nước bọt đánh ngực. Bụng vì trận chém giết vừa rồi mà đói cồn cả Nàng trở lại góc cũ Nơi giấu hai bát nước ớt nóng Nàng không có bản lĩnh như là mẹ Tìm hóa nhân nấm Nàng chỉ biết ép ba bát ớt nước Bình thường để phòng thân Sợ một bát là không đủ Không ngờ một bát đã thành công Nàng bưng một bát lên uống Tay của loại cầm đòn đau Loại đao mộc đều khác sắc bén Vừa tay của nàng nhất Cứ hoàn đao hay là trưởng đao đều quá nặng Quá dễ bị phát hiện còn đoàn đao này mới là lợi khí thích hợp. ánh mắt của nàng lạnh lẽo kết quả thi thể của ca ca thêm một lần. khi ăn xong nàng dùng tay áo lau miệng, đứng dậy đầy cửa gỗ. tiếng ẩm hí vốn bị che khuất vách gỗ lập tức cho ảo tới. tiếng gào, tiếng chém giết, tiếng đồ đạc bị đổ vỡ vang vọng khắp thôn. đào tiểu thỏ nghe đôi mắt lạnh giá, màng ác ý xoay tròn, khóe môi kéo lên nụ cười gần như là xé toạc đến tận mang tai. nàng lao ra ngoài trời thu xanh thẳm trên đất của Dương Địch Lý không biết vì nguyên nhân gì mà chém giết bùng phát mộc pha thôn đại phiến thôn tất cả các thôn của Dương Địch Lý thậm chí cả mấy vạn dân của Dương Địch Thành đều biến thành tu la địa khắp phố xá là thi thể máu đỏ tươi không chỉ nhân loại mà cả hoàng gia rộng lớn trong xã phà làng Thiết tuyến cốc đoạn vượn nhài mọi nơi đều là diễn ra những cuộc tàn sát điên cuồng giữa muôn vạn sinh linh tiếng chém giết từ mặt đất vọng lên rụi thẳng vào bầu trời xanh thẳm. Giật nhanh, hắn đã lao đến phụ cận lối vào sơn động kia. Tuy mà chưa tới gần, nhưng mà trong động đã vọng ra những tiếng gầm rú bạo ngược, điên cuồng của vô số quái dị. Từng đợt từng đợt chấn động mảng tay. Chu Phàm hít một hơi lạnh. Sau khi cố tìm cốt chuột nơi này, nghe rằng toàn bộ quái dị đều phát cuồng. Hắn không còn dám dừng lại đoạn vân nhảy thêm nửa khắc, lập tức tăng tốc chạy thẳng xuống chân núi trên đường quái dị liên tục lao tới tập kích chỉ cần hắn lọt vào tầm mắt của chúng những sinh vật kia đều không tiếc hết thảy đều chết nhào đến mà giữa bọn quái dị với nhau cũng đang tự tàn sát lẫn lộn như thể toàn bộ thế giới này đều rơi vào cảnh hỗn loạn điên cuồng chủ phạm chưa có thể liên tục dửng chân vùng đàng giết sạch những kẻ dám cắt cản đường điên đều điên hết cả rồi chủ phạm khẽ thở dài trong lòng những có một tảng đá đè nặng hắn cảm giác bản thân đang bước vào một cõi thế giới cuồng loạn Sự điển của quái dị khiến cho tốc độ xuống núi của hắn chậm lại rất nhiều. Nhưng may mắn thay, hắn thực lực đủ mạnh, vẫn thuận lợi rời khỏi đoạn vân nhai. Khi đứng dưới chân núi, Chu Phàm nhìn thoáng qua phương hướng của Dã làng Phà và Thiết Tuyến Cốc, trong lòng hắn thoáng dâng lên một ý nghĩ. Hai địa phương ấy cũng có dấu vết của thi cốt chuột, liệu có bị ảnh hưởng như là nơi này? Ý nghĩ vừa lóe, hắn liền cưỡng ép bản thân áp chế xúc động, muốn quay lại để kiểm tra giờ không phải lúc mạo hiểm. Hắn xoay người lao thẳng về phía xích đảo. Hắn muốn trở lại nơi nó để lần nữa kiểm tra xem tình trạng của lão huynh và phùng vấn long có chuyển biến hay không. Lão huynh lúc này đã được hắn dắt theo, trông thì ngoan ngoãn lại thường, không còn rủi loạn, thi thoảng còn vẫy cái đuôi với hắn. nhưng mà chu phàng quá quen với con chó này, trong mắt nó hiện ra hoàn toàn không có độ ấm. điều đó nói lên rằng lão huynh vẫn chưa hề hồi phục. đương nhiên chu phàng sẽ không dạy dỗ mà thả nó ra. Khi hắn đang bốn tàu rời xa đoạn vườn nhái, xuyên qua một mảnh rừng nhỏ, bước chân đột nhiên khựng lại, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Khắp rừng trải dài là thi thể, quái dị có, dạ thú có, máu tạnh lan khắp không khí. Mà trong bụi rậm vẫn có ba hay bốn con quái dị đang ẩn mình, lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào hắn, tự như là dã thú còn sót lại từ một trận đồ sát tàn khốc. Chu Phàm hít sau một hơi, đặt lão huynh và phùng vân long xuống đất, sau mà trở lên lạnh lùng. Hẳn chậm rãi rút ra tinh sương đau gì Trường 587 Duyên cớ Trong rừng cây Cường đại nhất bất quái cũng chỉ là một con huyết oán cấp quái gì Trận trên giếp này vốn đã đinh sẵn Chẳng thể kéo dài bao lâu Chú Phàng rút đau ra khỏi cơ thể con huyết oán kia lưỡi đau nhỏ xuống từng giọt huyết dịch đen kịt Sao mặt của hắn lạnh lùng Dùng đau gì khẽ dùng Ngạt hết máu bám Nơi này dù đã cách xa đoạn vận nhảy Nhưng mà đám quái dị ở trong rừng vẫn rõ ràng chịu ảnh hưởng như nhau. Loại nguyên rùa kỳ lạ ấy, phạm vi ảnh hưởng so với hắn tưởng tượng còn rộng hơn nhiều. Trong lòng hơi dâng lên lo lắng, hắn lập tức nhấc Phùng Vân Long và lão Huỳnh Lên, băng qua rừng rậm nhanh hơn. Đi thêm một đoạn, quái dị quần sống đã hiếm dần, nhưng mà khắp nơi lại nằm la liệt thi thể, hoặc bị chém giết, hoặc là tự tàn sát lẫn nhau. Không khí đặc quánh một mùi huyết tình, như thể đang kể lại sự việc điên loạn và tàn khốc cực hạn vừa xảy ra đều điên cả rồi. Trụ phạm thầm than, cảm giác bản thân như đang đi giữa một thế giới cuồng loạn. khi đến được xích đạo, hắn mới dừng lại, ở xa xa vẫn vọng đến tiếng quái dị rít cả. xung quanh xích đạo cũng chảy đầy thi thể quái dị và giả thú. Trụ phạm lấy hít sâu, cố gắng ép xuống ngọn nở nôn nóng đang âm ỉ trong nồng ngực. nhưng mà càng cố áp chế, cảm xúc như là dây dẫn pháo, chỉ chờ bùng nổ bất cứ lúc nào. đúng lúc ấy, huyết dịch trong cơ thể hắn lại sôi lên. Đôi mắt chuyển sang thành sắc vàng kim nhạt Còn người dựng đứng Một luồng nôn nóng kia đã ép xuống lần nữa Giống như có lực lượng mạnh mẽ thay hắn chấn áp Không đúng Hoàn toàn không đúng Tâm tình của ta lại bắt đầu mất không chế Chú phàm giật mình tỉnh táo, Vừa rồi hắn đã bị ảnh hưởng Nhưng mà long thần huyết ở trong cơ thể Giúp hắn đè ép xuống rốt cuộc đây là loại người rùa gì Phạm bị rộng đặc tính quỷ gì Lại có thể ảnh hưởng đến tinh thần toàn bộ sinh linh Hắn lục tìm trong ký ức về đủ loại quái gì, nhưng mà không nhớ nổi loại nào phù hợp. Hắn không cần kiểm chứng cũng biết, Phùng Vân Long và Lão Huỳnh dù đã rời khỏi đoạn vận nhai cũng tuyệt đối không thể lập tức bình phục. Sáu mươi chú phảng càng thêm trầm nặng. Chỉ trong thời gian ngắn, Hắn đã hai lần suýt mất không chế. Long thần huyết có thể áp chế hai lần, nhưng mà chưa chắc áp chế được lần thứ ba, thứ tư. Không chừng chẳng bao lâu nữa, Hắn cũng sẽ hóa điên như là bọn họ. Tất cả phù lục đan dược đều vô dụng. Thậm chí mặc phú chủ vẫn không có chút phản ứng nào Không thể tiếp tục như vậy Nhất định phải hiểu được chuyện gì đang xảy ra Nhất định phải cứu được Lão huynh Và cứu được chính mình Chủ Phạm đứng trên xích đảo trầm ngâm hồi lâu rồi nhắm mắt nói khẽ Tiểu quyền Lúc ta ngủ đừng có ra ngoài Chỉ cần để đầu tóc vươn ra bảo hộ ta là được rồi Vâng chủ nhân Người mau cứu Lão Đại Tiểu quyền cũng biết sự việc nghiêm trọng Không còn lảng tránh như mọi khi Lập tức đáp ứng Chú phàm không nói gì thêm trong lòng niệm Long chủ vẫn quy củ cũ hai mươi đầu sám trùng cho ta đi vào ngày thức khắc mí mắt của hắn nặng chĩu tâm thần chìm xuống lần nữa tỉnh lại hắn đã đứng trên thuyền một luồng sương sám thổi qua trong đó có tiếng kêu khẽ Chú phàm bước tới nhìn thấy hắc long bé nhỏ đứng giữa làn sương đôi mắt hoàng kim nhỏ xíu của nàng lóe sáng rồi tắt sắc mặt bình tĩnh bản tọa vốn thấy kỳ lạ tại sao ngươi lại muốn bản tọa kéo ngươi vào đây Giờ thì đã rõ Rõ cái gì? chủ Phạm sốt ruột hỏi Trong không gian sông sáng Tốc độ thời gian mỗi tháng mới có thể điều chỉnh một lần Hiện nay hắn tùy bước vào được Nhưng mà hoàn toàn không thể khống chế thời gian Có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào bên ngoài Hạc Long chỉ nói ngươi xem vai của mình đi chủ Phạm cúi đầu Hai bờ vai của hắn đều bị một tầng khí, khí ngầm màu xanh xám Bao phủ Những bọt khí cốt cốt rụng động Như là muốn chui vào thân thể của hắn Nhưng lại liên tục bị tiêu diệt Dù vậy lớp bọt khí kia lại không ngừng tái sinh Vòng đi vòng lại Đây là cái gì vậy Chú Phạm đưa tay bắt lấy Nhưng mà ngón tay lại xuyên thẳng qua Bọt khí giống như ảo ảnh Không thể chạm tới Hai mây đầu sám trùng bản tọa sẽ nói Hạc lòng đáp Chú Phạm lập tức gật đầu Không thành vấn đề Nhìn tầng khí độc ở trên vai Sao mặt của hắn càng thêm u ám Thứ màu xanh xám ấy Chỉ có thể thấy ở trong không gian sông sáng Rõ ràng chính là nguyên nhân khiến cho tâm thần của hắn bất đi khống chế. Hạc Long lấy đi 40 đầu sấm chủng lớn dù sắp mặt trở nên nghiêm trọng. Cho người mới đề nghị sau khi trở ra dùng tốc độ nhanh nhất mà trốn đi hướng nào cũng được chạy càng xa càng tốt chỉ khi nào ngươi không còn cảm giác dị thường nữa thì mới được dừng lại. Nếu không người sẽ chết. Ta sẽ chết hả? Chú Phạm biến sắc hẳn nhìn lớp bọt khí màu xanh sáng thứ này thực sự sẽ giết hắn à? Ngay cả Hạc Long cũng nói vậy Đủ chứng minh mức độ nguy hiểm vượt xa tưởng tượng Hạc Long cười lạnh Người còn thiếu bản toạn một cơ hội làm phụ thân Không được chết trước khi trả nợ Hiện tại chủ Phạm đã đi chết Đối với nàng hoàn toàn không có chút lợi lộc nào. Nếu không lần này thu phí của ả nàng Át sẽ đắt đỏ hơn nhiều Bởi chưa đến 300 con sám trùng Mà chủ Phạm đưa ra Căn bản không đủ để thanh toán vấn đề giá trị lần này Tạm dụ cuộc gặp phải thứ gì chủ Phạm lại hỏi Trong lòng tràn đầy nghi hoặc Từ trước đến nay Hắn chưa từng gặp qua loại quái dị nào Có thể ảnh hưởng đến phạm vi rộng lớn như vậy Hoặc có lẽ Thứ ấy căn bản không phải là quái dị Niệm yêm Hạc lòng sau mặt hơi lạ Chỉ phun ra hai chữ Tải huyền thành cao thượng Vô số thế gia hùng mạnh tụ cừ Đổi danh nhất chính là trương lý giả Được xưng là cao thượng đệ nhất thế gia Kỷ đó là đông phương giả Bạch giả cùng nhiều thế giả khác ngoài ra còn có phủ cao tượng nghi loan tỷ nắm giữ toàn cảnh nội bộ cho dù là trương lý gia hay nghi loan tỷ phủ đều là cao thủ lớp lớp thế lực hùng hậu nhưng tất cả thế lực lớn nhỏ trong huyện thành đều minh bạch cao tượng chân chính có hai tồn tại không thể trêu chọc hai thế lực siêu nhân vật ngoại. tây ngoại ô có chùa bạch tượng đông giáo có cao tượng thư viện chùa bạch tượng thuộc đại phật tự cao tượng thư viện lại là phân viện của đại ngụy thư viện hai tồn tại này mới thực sự là cự vật Là nội tình chân thật của huyện cao tượng Bọn họ giả hóa, chuyển đạo, nuôi dưỡng nhân tài Rất hiếm khi nhúng tay vào sự vụ huyện thành Nhưng chỉ cần nghe đến thời khắc sinh tồn tử vong Ngay cả phủ nghi loan tí Cũng phải nghe theo lệnh của hai thế lực ấy Đồng giáo cao tượng thư viện Trông như một thư viện bình thường Trông đầy hoa cỏ giản dị Có đình đài lầu cát, cổ thụ rủ bóng Không khí yên tĩnh mà nhã nhặn Thì thoảng vàng nền tiếng đọc kinh nghĩa trong trèo truyền ra từ các sân viện trong một viện làng một lão nhân mặc khoan bào đang ngồi trên ghế đá trong tiểu đình trong tay ông ta là một quyển sách mắt trái hơi nheo lại chăm chú đọc từng chữ nói là mắt trái nheo lại bởi vì trên trán phải của ông ta có một lọn tóc buông xuống che mất con mắt phải lão nhân này chính là người từng xuất hiện tại thất liên đường trọng điển ông cũng chính là phó viện trưởng cao tượng thư viện còn viện trưởng là ai trong toàn bộ đại nguy bổ loạn là tổng viện hay phân viện Viện trưởng đều chỉ có một người Hoàng đế bệ hạ đương triều Trường 588 Niệm hiểm lão nhân nơi trốn đến phủ sinh nửa ngày nhàn nhã Vẫn ung dung lật từng trang sách Tinh thần như chỉ mà chữ nghĩa Nhưng chẳng bao lâu Một năm từ trung niên trường 50 khoác áo bào đen rộng thùng thình Lại bộ vã sảnh bước vào trong tiểu đình Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi Đấy cảnh giới hiện có Hắn vốn không nên xuất hiện tại tình trạng này chỉ vì trong lòng lo lắng quá mức để mới trở nên thất thối như vậy viện trưởng ạ có khả năng phải xử biến cố hắn chắp tay bái giọng trầm gấp lão nhân không nói chị nhẹ nhàng đặt quyển sách lên bàn đá ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn như là gió thoáng người này là thư viện giáo tập trần cung đôi diệp ánh mắt sâu thẳm không gặn sóng của lão nhân hắn cố chấn đỉnh rồi mang theo lòng nôn nóng mà nói trước đó không lâu khâm thiên giám đã quan trắc từ một luồng hôi lam chi quang Cực nhạt, giáng xuống cảnh nội của cao tường Ánh sáng đến nhanh mà đi cũng nhanh Khiến cho khâm thiên giám ở trong chốc lát Chưa kịp tra ra kết luận Trần giáo tập à Chuyện ấy ta đều đã biết, nói điểm chính đi. Tìa sang ngày giáng xuống không bao lâu Trọng điện lệnh đã nhận được báo cáo Cũng đã lệnh khâm thiên giám tiếp tục theo dõi Hôm nay hắn đến Hắn đã có tiếp sau Khâm thiên giám đặt ở trong thư viện Gồm những giáo tập tinh thông thiên văn Không chỉ quan sát thiên tượng tính toán tiết khí Và quan trọng nhất chính là giám sát các loại cuộc dị tượng từ trên trời giáng xuống. Những dị tượng ấy có thể báo hiệu tài hòa, cũng có thể là vô hại, nhưng mà luôn tồn tại những thứ không sao giải thích được. Thế nhưng chỉ cần một phen phát hiện trong trăm lần, có một lần mang đến hiểm họa, khâm thiên dám đừng có giá trị tồn tại. Về sao chúng ta vận dụng trận pháp suy diễn đối chiếu điển tịch cổ, vừa rồi cũng mới có thể xác nhận đó chính là niệm hiểm ném xuống niệm quang nói xong chân củng nghe thở dài một hơi. Niom Iomar, chồng điển lập tức đứng dậy, đồng tử mắt trái chậm rãi cò lại. xác nhận là chắc chắn rồi. tuyệt đối không sai ạ. chân củng gật đầu. nó giang xuống nơi nào? điều tra được chưa? chồng điển giọng trầm thấp mà nặng nề. đang tiếp tục truy xét, trước mặt chỉ biết là nằm ở trong phạm vi lạc thủy hương, chúng ta đã thông chỉ cho nghi loan tin nơi đó. sắc mặt chân củng trắng bệch, hẳn mấy tính của lão nhân vốn là ôn hòa. Này đã có phần nổi giận Lạc Thủy Hương Lại là Lạc Thủy Hương trong điền lầm bầm Hồng có từng xuất hiện tại nơi đó âm quỷ Ma liên quan đến Đại Phật Lưỡng Tử Thải ý thầy đầu tiên Giờ lại thêm gần niệm yểm Nhiều ngày qua rồi Liệu có kịp không Ánh mắt của Lão Nhân sắc bén Nhìn xoáy vào chân Cùng Hẳn là còn kịp Lạc Thủy Hương đến giờ vẫn chưa có báo cáo gì Có lẽ vẫn còn chưa xảy ra chuyện Trân củng lao mồ hôi không có báo cáo cũng có thể là không nhận được tin. dòng còi trọng điển trầm như đá rơi xuống đáy giếng. việc này trần củng cũng không biết đáp án thế nào, đành cúi đầu. mau chóng tìm cách xác định vị trí niệm quang ráng lầm. trọng điển nói tiếp. đã cho người làm rồi. Ạ. trần củng đáp vội. nếu mà chưa chuẩn bị kỹ, hắn đã không đến ngập lão nhân. ánh mắt của trọng điển ép thẳng vào hắn. các người quá chậm, nếu sớm mấy ngày tìm ra. Khiến người trong phạm vi niệm quang kịp rời đi, lên chẳng có chuyện gì. Hiện tại chưa chắc kịp. Nếu niệm quang rơi vào phủ căn của Lạc Thủy Thanh, vậy Loa Tử Hương sẽ chịu tổn thất khó mà tưởng nổi. Tại sao lại chậm như thế? Không nên chậm như vậy. Giời Má Quật lão nhân, mồ hôi sau lưng của chân cùng tuôn ra như suối, hắn khó xử nói: "Không phải là chúng ta chỉ hoãn, là giáo tập phụ trách lý luận niệm chỉ đã thọ chung tháng trước, người thay thế vẫn còn chưa kịp tuyển." Trong điển trầm ngâm giây lát rồi hỏi: Việc đó thì sau hai bàn, hiện tại trọng yếu nhất là mau xác định vị trí niệm quang. Một khi tìm được, phải lập tức lệnh cho người trong phạm vi nguy hiểm rời đi. Người hiểu rõ sự tình khủng bố của niệm yểm. Một khi tiến vào giai đoạn tiếp theo, phải phái người đến liền không được để lại bất kỳ ai. Vâng, Trần Cục đám nhanh. Nếu đến không kịp, trọng điển khép mắt trái lại. Nếu bất hành rơi vào lạc thùy thành vậy hãy để hưng trấn khác hoặc là nguyên người... loan ti cao thường huyện trực tiếp xử lý. Truyền lệnh cho toàn bộ lạc Thủy Hương, không cho phép người thường tức gần niệm chỉ chi địa. Trở lao nhân im lặng, chân cùng cũng im lặng thèo, không dám quầy nhiễu. lai sao trọng điền mở mắt, trong đó chứa vẻ tang thương khó nói. Hầu sự cũng phải sớm chuẩn bị, ngồi đi đi. Có tin tức gì lập tức báo cho ta. Niệm yểm lai gì? Chủ phàm chưa từng nghe cái tên đó, hình như là một loại quái dị hiếm thấy đến mức khó gặp. Niệm yểm là tồn tại, không thể biết cấp. Hắc lòng đáp, không thể biết cấp, khó trách. Chủ Phạm dốc cuộc hiểu mình đang đối mặt với điều gì? Sự lạnh lẽo đến từ tận xương tủy đang dâng lên. Chẳng trách phù lục đan dực đều vô dụng. Hắn nhớ thải y thể nhớ âm quỳ mà hai tồn tại khiến hắn ấn tượng sâu đậm. Nếu mà niệm yểm đồng cấp với chúng, vậy nó tuyệt đối là tồn tại mà hắn không cách nào chống nổi. Chủ Phạm cố nén sợ hãi đang dâng lên từ đáy lòng, ánh mắt căng thẳng nhìn Hắc Long hắn phải biết rõ hơn về niệm yểm, càng nhiều càng tốt. Tại Nghi Loan Tỳ Phủ, hắn từng thử tìm kiếm loại tư liệu này nhưng mà đã không thể biết cấp, thì ngay cả Nghi Loan Tỳ Phủ cũng hiểu biết cực kỳ ít ỏi. Trong điển tịch thiên lương Nghi Loan Tỳ Phủ, quái vật cấp này chỉ có mấy loại giải rác được ghi lại bằng những lời giới thiệu mơ hồ, trong đó có thải hy thể, có âm quỳ mà nhưng mà hoàn toàn không có bất kỳ tư liệu nào nói về niệm yểm. Nếu từng ấy dù chỉ là một chữ, hẳn nhất định không thể quên. Không biết thời đại của các người có tiến bộ ra sao, nhưng tại thời đại của bàn toại sinh tồn, chưa từng có sinh linh nào nhìn thấy bộ dáng của niệm yểm. Hạc lòng trầm rãi chìm vào hồi ức, trí nhớ của nàng ngoại trừ một phần nhỏ bị thiếu hụt, thì đại bộ phận đều hoàn chỉnh. Bàn toại trước giờ chưa từng gặp niệm yểm, trong điển tịch cổ lão của long tộc cũng chẳng có ghi lại hình dáng của nó. Nó giống như một thứ trong suốt, chẳng tồn tại trên thế gian, chỉ khi nó phủ xuống mới xuất hiện một tia dị tượng rất nhỏ, khó ai có thể nhìn rõ được hoặc là một chùm sáng màu sắc quỷ dị, hoặc là một đoàn sáng, hoặc chỉ là những điểm sáng bé nhỏ. Hạc lòng dừng lại một thoáng rồi nói tiếp. Cũng có không ít cường giả đã từng nghi ngờ niệm yểm, căn bản là không tồn tại, cho rằng đó chỉ là thứ được thần linh ném xuống, dùng để trừng phạt sức linh thế gian. Nếu đã có người cho rằng nó không tồn tại, vậy tại sao niệm yểm lại được truyền lưu? Chủ phạm lòng nóng như là lửa đốt, nhưng mà không nhịn được vẫn phải hỏi rõ. Nếu cứ mơ hồ như thế này, Mà hắn không tài nào nhìn thấy dáng vẻ của niệm yểm Thì làm sao mà ứng phó Không ai biết Hạc lỏng lắc đầu, giọng lạnh như sương. Đã là thứ không thể nhìn thấy Thử hỏi ai dám chắc nó có tồn tại Có lẽ từng có tu sĩ Nhìn qua hình dạng của nó Niệm yểm chưa từng xuất hiện Ở trong long tộc thánh địa Đối với nó, sự nghiên cứu của long tộc còn không bằng nhân loại các ngươi. Không biết hình dạng của nó Nhưng mà cái tên niệm yểm có thể truyền ra Tự nhiên là phải có nguyên do Nàng nhìn trù phàm Đáy mắt ánh lên vẻ nghiêm trọng. Kỳ thật sở dĩ nó được gọi là niệm yểm là bởi vì chỉ cần nó xuất hiện liền có thể khơi dậy tất cả ác niệm sâu nhất ở trong lòng sinh linh. Trường 589 không cách nào trí pháp. Đây cũng coi coi như là loại nguyên rùa. Chú Phạm Trâm Hạc hồi lâu mới mở miệng hỏi. Hắn nhìn hai vai của mình nơi đám bọt khí hồi làm vẫn đang tiêu tán không ngừng. Rồi lại nhớ tới những quái dị phát cuồng đưa tới Phùng Vân Long cùng Lão Huỳnh từng điên cuồng muốn giết hắn người có thể xem đó như một loại nguyên rồi đáng thù. thành ông của hắc long lạnh lẽo vàng lên. thứ này giống niệm yểm, đều nhìn không thấy, không mùi không hình. ác niệm của niệm yểm có thể tùy tiện xâm nhập tâm linh. một khi xâm nhập, sinh linh kia tuy không mất đi lý trí, nhưng sẽ trở nên vô cùng hiếu sát. bất cứ sinh linh nào xuất hiện trước mặt, bất luận quen hay không quen, cho dù là huyết mạch trí thân, bọn họ cũng tuyệt sẽ không lưu tình. hắc long nước hắn giọng vẫn lạnh. nếu không phải trong thân thể ngươi có long thần huyết chống đỡ, người đã sớm thất thủ. Nhưng ngay cả long thần huyết cũng không thể nào bảo hộ ngươi mãi Không biết lúc nào ngươi sẽ bị ác niệm đốt bùng Chuyệt để mất đi không chế Lúc này ngươi ở trong thuyền Bị nó ngăn cách ở bên ngoài Niệm yểm không làm gì được ngươi Nhưng mà ra ngoài rồi ngươi chủ có thể chạy Chạy càng xa càng tốt Vậy có cách nào trừ bỏ ác niệm ở trong thần những kẻ bị nhiễm không Chủ phản nóng ruột hỏi Đương nhiên là có Hạc lòng nhíu mày. Ác niệm không phải là vô địch Bản tọa tự thân xuất thủ có thể trừ cũng có một số khí cụ có khả năng tiêu trừ ác niệm nhưng mà bản tọa hiện giờ không thể phụ thân có những khí cụ kia cảnh giới của ngươi không thể dùng được không có biện pháp nào ta có thể dùng được sao ngươi nghĩ kỹ lại đi chủ phàm càng thêm sốt ruột hạc lòng hơi trầm ngâm rồi kiên quyết lắc đầu không có muốn trừ bỏ ác niệm của niệm hiểm gieo xuống tuyệt không dễ dàng ngay cả bản tọa cũng phải trả cái giá rất lớn thế còn cần câu chủ phàm vẫn không từ bỏ một chút hy vọng nào nhỏ nhoi nào Chỗ này có sông sám Vốn không có vật trừ ác niệm nếu không tin thì hỏi Thuyền xem nó có đáp không Hổ hổ ngươi hiện tại có không đủ sám trùng. Hạc long có phần mất kiên nhẫn Ngươi có thể cho ta mượn Chú phàm ánh mắt sáng lên Chỉ cần cần câu có thể thu được vật trừ ác niệm là được Ngươi chắc chắn nơi này Thật là không có Ta đều đã nói rồi Xong có Hạc long càng lạnh Bạn tọa đoán chắc ngươi có người trọng yếu Chúng phải ác niệm, muốn cứu hắn Nhưng không có cách, chính là không có cách nếu người đã muốn thử, bản tọa muốn xem ngươi câu được cái gì. nàng lạnh nhạt nói tiếp. bản tọa cho ngươi mượn sám chung cũng được. dù sao trước người đã thiếu bản tọa 500 trăm đầu, thiếu thêm 1.000 nghìn đầu cũng chẳng khác gì. ngươi muốn câu thì cứ câu. chủ phạm đang định mở miệng muốn, thì từ đáy thuyền bỗng truyền lên một đạo ý niệm, khiến hắn ngẩn ra. thiên nói sao? hạc long lập tức hỏi. nó nói không có. chủ phạm thở dài. đến thuyền của nói không có, vậy chắc chắn là không. Hạc Long lạnh lùng kết luận. Chu Phàm lặng đi một lát rồi nói: Ta có thể phong trói hắn lại, không cho hắn làm hại người khác. Chờ sau này tìm được biện pháp rồi giải trừ cho hắn không? Hạo Huyền. Hạc Long thốt lên. Người không hiểu ác niệm, để mình nghĩ ra chuyện ngây thơ như vậy. Nếu mà đơn giản như thế, nó đã không phải là không thể biết cấp. Người chúng ác niệm dù không bị những sinh linh khác giết chết, dù may mắn sống sót ở trong biển chém giết, kết cục cuối cùng vẫn là chết. Ác niệm sẽ chậm rãi thôn phệ sinh mệnh lực. Khiến cho thân thể khô héo Chết ở trong thống khổ Không có cách nào trừ bỏ cả Chỉ có tử vong Hạc lòng dừng lại rồi mới nói tiếp Với tình huống hiện tại của ngươi Nếu bạn hữu của ngươi đã trúng ác niềm Bản toại chỉ có một đề nghị Đề nghị gì? Chú Phạm trầm giọng xuống Phần nào đoán được câu trả lời Giết hắn, giúp hắn thoát khỏi thống khổ khô héo Hạc lòng lạnh nhạt nói Ngươi mang hắn theo được gì Thậm chí ngươi không thể mang hắn đi quá xa Lấy nơi niệm yểm răng xuống làm trung tâm Kẻ trúng ác niệm càng rời đi xa Ác niệm trong thần bộc phát càng mạnh Diệt hắn rồi tự mình chạy Chạy càng xa càng tốt Trốn khỏi phạm vi của niệm yểm bao phủ Người mấy triệt để thoát khỏi nguy cơ Chu Phạm trầm mặc thật lâu Rồi hỏi Phạm vi ảnh hưởng của niệm yểm rộng đến mức nào Không ai có thể xác định Hạc lòng đáp Nhưng theo người từng nhắc về đại ngủy Nó có thể dễ dàng bao phủ hơn một rạng Thậm chí là rộng hơn người chỉ cần liều mạng chạy về một hướng, trừ phi xui xẻo quá, bằng không chạy thoát là khả năng rất lớn. Chủ phàm cười khổ. Tại sao có thể không để ý, nếu thật sự bao phủ một hướng một dạng, vậy nếu miểm ỉm giáng xuống sức địch lý, sợ sẽ thành một trận đại nạn thế gian hiếm thấy. Kỳ thật nhân tộc các ngươi vốn là chủng tộc rất biết tu lợi tránh hại, mà sinh sôi tồn tại. Hạc lòng thở dài, lời nói mang theo vài phần cảm khái. Muốn sinh tồn, các ngươi không tiếc tản mát khắp đại địa mênh mông cũng là đẩy tránh né những tai ương khó có thể phòng bị như là nương hiểm như vậy dù có một nơi bị tuyệt diệt tổn thất cũng sẽ được giảm xuống tối đa chỉ cần thời gian trôi đi nhân tộc sớm muộn gì cũng có thể lại lần nữa sinh sôi hưng thịnh chủ Phạm im lặng điều này hắn đã nghe qua từ lâu tại nghi loan tí thế giới này hiểm ác vô cùng nhân loại yếu đuối không thể không sống bằng cách ấy ngươi còn điều gì muốn nói cho ta biết không nếu không thì ta phải rời khỏi đây sao mà chủ Phạm bình tĩnh Nhưng mà trong lòng mang theo vài phần thất vọng Không phải hắn thất vọng vì không gian sông sáng Không cho được biện pháp cứu người Mà là thất vọng vì chính mình quá yếu Nếu mà đủ mạnh Nói không chừng hắn đã có thể tự tay hạc lòng lấy được khí cụ có thể tiêu trừ ác niệm Hạc lòng trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng Vấn đề ngươi gặp phải liên quan đến niệm yểm Vậy ta nói thêm một chút Không tính là trọng yếu Nhưng đối với một kẻ đang chuẩn bị chạy trốn chết như ngươi Đây lại là điểm mấu chốt nàng nước anh mắt khẽ nói từng chữ niệm hiểm không chỉ đơn giản là bốc lên ác niệm của sinh linh không chỉ là bốc lên ác niệm chủ Phạm giật mình ý của người là gì phàm là những sinh linh chúng ác niệm sau khi chết hồn phách của bọn chúng hạc lòng hơi dừng lại rồi sửa lời không thể gọi là hồn phách mà là từ thi thể của bọn chúng sẽ trui ra một loại quái vật tự nhiên là oan hồn dù sớm hủy sạch thân thể dù một mảnh huyết nhục cũng không còn mặt đất nơi chúng chết đi cũng sẽ ngưng tụ ra loại quái vật ấy Chúng ta gọi chúng là yểm linh Khỏe môi hạc lòng cong lên đầy lạnh lẽo Có tu sĩ nghi ngờ Việc niệm yểm bốc lên ác niệm Khiến cho sinh linh tàn sát lẫn nhau Vốn không phải mục đích thật sự Mục đích của nó Chính là vì diễn sinh ra những yểm linh này Trường 590 Đoạn Niệm yểm khơi dậy ác niệm Chẳng lẽ mục đích thật sự là để diễn sinh ra yểm linh Thế nhưng việc này chỉ là suy đoán Chưa ai có thể chứng thực Nó có thật mang theo mục đích ấy hay không Đến nay không có bất kỳ sinh linh nào rõ ràng Dẫu sao Nó là tồn tại không thể biết cấp Vốn không cùng sinh linh nào giao lưu cả Nó nghĩ gì không ai biết được Hạc lòng hơi trầm ngâm Rồi bổ sung Yểm linh xuất hiện thì sẽ như thế nào Chủ phạm nhẹ giọng lập lại danh sưng kia Trong mắt hiện lên vẻ nặng nề Yểm linh vừa mới từ trong thi thể chui ra Trong 10 ngày đầu Hoàn toàn không thể rời khỏi phạm vi 10 trượng quanh thi thể Nhưng mà qua 10 ngày Nó liền thoát khỏi ràng buộc tự do hành động Bởi vốn ác niệm dung hợp thành tàn linh, thứ được diễn sinh ra chỉ giữ lại dã tính cực đoan. Chúng căm hận tất cả vật sống, Hệ thấy sinh linh trước mặt là sẽ dốc toàn lực mà xé nát. Dòng của Hạc long như gió lạnh xuyên qua xương. Chúng không có sợ hãi, không có do dự, trong lòng chỉ có dục vọng thị sát. Tất cả sinh linh bị ác niệm giết chết đều có thể hóa thành yểm linh à? Chủ Phàm kinh ngạc hỏi. Tất cả Hạc long khẳng định. Câu trả lời khiến trong lòng hắn trầm xuống, lạnh buốt đến tận tim. Một vùng rộng cả dặm bị bao phủ ác niệm Vậy thì ỉm Linh diễn sinh ra chắc chắn Là nhiều đến mức không thể đếm hết Đợi 10 ngày trôi qua Bọn chúng sẽ như là thủy triều tàng dã, lao về các phương lạc thủy hương Cảnh tượng kia gần như có thể hình dung Thực lực của chúng thế nào? Chủ phàm lập tức truy hỏi Người hỏi làm gì? Chẳng lẽ có định đợi ác niệm tản đi Rồi quay lại đối phó chúng à? Hạc lòng thoáng ngạc nhìn Sau đó nàng vẫn nói tiếp Nếu do quái dị hoa sinh yểm linh thương mạnh hơn một chút so với lúc còn sống. Còn nếu là do người hoặc dã thú chết đi mà diễn sinh, biến hóa sẽ rất khó dự đoán, có kẻ mạnh hơn gấp bội, cũng có kẻ yếu đi thảm hại. Đề sao lại như vậy? Chủ Phàm nghi hoặc. Bản tọa không biết, nàng lắc đầu. Mấu chốt không phải lực lượng, mà là hình thái của chúng. Hình thái? Yểm linh giống như là hồn thể, mơ ảo không thật, đao kiếm phàm tục xuyên qua, căn bản không thể gây tổn thương chỉ có phù lục hoặc là chân khí mang đặc thù lực lượng mới có thể đánh tan chúng không giống sinh linh bình thường sẽ giết lẫn nhau trái lại chúng một lòng đối địch toàn bộ vật sống trong tầm người khứu giác đối với sinh linh vô cùng nhạy có thể cảm nhận được cực kỳ xa chủ phàm ghi nhớ từng lời sau đó nói đại hiểu nếu không còn điều gì khác đưa ta ra ngoài đi hạc lòng gật đầu tay hào khẽ phất từng sợi xương sấm cuộn đến như là chiều chiều sóng nước đừng coi xét ngươi còn thiếu bản tạm một lần phụ thân sửng giằng che lấp toàn thân trù phàm đợi khi màn sương tan hắn đã rời khỏi thuyền Hạc lòng nhỏ bé ngồi trên sương vụ đôi mắt lạnh lẽ hiện ra vẻ trầm tư trù phàm mở mắt cảnh giác quét một vòng hắn vẫn thấy lão huỳnh vẫn bị trói chặt phùng Vân long vẫn hôn mê bất tỉnh hắn đứng dậy lão huỳnh hiểu rõ bộ dáng hoàn ngoãn cũng vô dụng chỉ lạnh lùng nhìn hắn răng nanh hơi lộ ra dưới ánh sáng trù phàm không đáp lại ánh mắt ấy hắn rút dao đi thẳng về phía trước phùng ngân lòng, một đao đâm thẳng vào trái tim. Tiếng rên ngắn ngủi bật ra, rồi người hoàn toàn tắt thở. Dù ác niệm bốc lên, bản chất vẫn là con người, giết chết không hề khó. Hắn quay sang nhìn lão huynh, ánh mắt càng thêm phức tạp. Nếu thả nó, nó không thể theo kịp tốc độ của hắn, đến cuối cùng hoặc là bị quái sinh xé nát, hoặc là bị ác niệm cám lút đến khô héo mà chết. Xin lỗi, hắn nâng đao, ký ức lần đầu gặp gỡ chuyến tuần tra được cứu mạng, từng cảnh từng cảnh hiện lại khiến cho đôi mắt hắn dần đỏ lên. Lão Huỳnh vẫn chừng hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo, đầy ác ý, không chút sợ hãi, chỉ sùa điên cuồng. Từ đỉnh đầu của trù phẳng, từng sợi tóc đen tràn ra, hướng về cổ tay của hắn mà cuốn lại ngăn cản. Tiểu quyền buông ra, lão Huỳnh không cứu được nữa. Sóng hắn trầm thấp, quyết tuyệt. Tóc đen run lên một cái rồi rút về, trong bóng tối mơ hồ những cỗ tiếng nghẹn ngào đào đã hạ xuống, mũi đào xuyên qua ngực chó, máu đỏ chảy ra như suối. tiếng ruồi yếu dần rồi tắt hẳn. mắt nó mở lớn không khép, không còn sinh quang. chu Phạm thu đào nhẹ nhàng buông xuống, thay nó mà vuốt mắt. sau đó hắn đứng dậy, thân hình lóe lên như là chớp. chồng nháy mắt đã vọt ra ngoài trăm trượng. thuần gì cực tốc triển khai, hắn lao đi giữa vùng đất tràn ngập ác niệm. dọc đường đi những con quái dị còn sống bị ác niệm thúc đẩy, vừa nhìn thấy người đã lao theo nhưng mà nơi bóng hắn lướt qua chỉ có tiếng gió không bắt được một chút dấu vết. Thuần Di tiêu hao chân khí khổng lồ nhưng mà long thần huyết lại hồi phục cực nhanh, giúp hàn giữ vững tốc độ như là tia chớp. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Chu Phàm đã trở lại Mộc Pha Thốn. Trở về Mộc Pha Thốn muốn là để xác nhận nơi này có nằm ở trong phạm vi an niệm do niệm yểm phát tán hay không. Khi không thể xác định chuẩn xác vị trí niệm yểm gián lâm, bất kể chạy theo hướng nào đều là đánh cược với vận khí như nhau mà thôi. Bởi vậy hắn mới chọn hướng mọc pha thôn mà chạy. Mong mỏi thôn này không nằm ở trong vùng bao phủ, nếu vậy hắn mới có thể khiến cho người trong thôn không chống rời đi. Nhưng mà hy vọng ấy vừa lóe lên rồi tan biến. Biên giới mọc pha thôn đã sớm không còn bóng người tuần tra canh phòng. Chu Phạm bước vào thôn như tiến vào vùng đất vô trùng. Trong thôn, máu chảy thành sông, thi thể ngổn ngang khắp bốn phía. Hiển nhiên nơi này đã trải qua một hồi chém giết thê thảm đến cực điểm. Chu Phạm khẽ thở ra, tiếp tục tăng tốc đi sâu vào trong thốn. Hàn không muốn vòng đường xa, chỉ muốn băng qua nơi này thật nhanh. vài kẻ sống sót trốn ở trong phòng vừa thấy Chu Phạm chạy vụt qua liền lao ra, muốn ngăn đường rồi nhân lúc hỗn loạn mà giết hắn. nhưng bọn họ thậm chí ngay cả góc tay áo của Chu Phạm cũng không thể chạm đến. chỉ đến khi hắn nhìn thấy Đàng tiểu Thỏ đứng giữa con đường, bước chân mới khựng lại. toàn thân Đào tiểu Thỏ đều là máu. nàng đáng thương ngẩng đầu nhìn Chu Phạm, giọng rùn rùn: "Chu Phạm ca ca." Cha mẹ với đại ca Đều chết rồi Chú Phạm nhẹ nhàng đáp một tiếng Thân thể hắn bắt đầu trở nên mơ hồ Tự như là sắp tan biến vào hư không Biểu tình đáng thương trên mặt của đào tiêu thỏ Trong khoảnh khắc đến biến mất Trong mắt của nàng thoáng hiện lên vẻ hung lệ Nàng khẽ nghiêng người muốn tránh sang một bên Tay áo trong ống tay đã lộ ra Một thanh đoản đao, bén lành Nàng nhỏ bé Nhưng có thể sống sót qua từng đợt chém giết Không chỉ nhờ vận khí Mà còn nhờ vào bản năng nhạy bén và tàn nhẫn quả quyết. Sóng nàng còn chưa kịp bước ra một bước, cổ đã bùng nổ tơ máu, huyết thủy vun dài dữ dội. Rồi đầu của nàng rơi xuống, lan dài trên mặt đất. Chu Phạm không hề quay đầu lại, thậm chí không nhìn một cái. Thân ảnh của hắn đã hóa thành một luồng khói nhạt, trong nháy mắt đã biến mất khỏi thốn. Rời khỏi nơi hoàn toàn mất đi hy vọng này. chương năm tài ương yểm linh. Chu Phạm rời khỏi mâu pha thốn lập tức tiếp tục thi triển thuấn gì hóa thành một đạn bóng mờ lao thẳng về phía trước dọc đường máu tươi loang lổ thi thể lẫn quái dị xé nát nằm rành ràng khắp nơi tiếng gào thét phẫn nộ vang vọng trong núi rừng nhưng mà chu phàm vẫn thờ ơ trong mắt chỉ có một chữ chạy hẳn như một tia khói nhạt xuyên qua mọi hỗn loạn hẳn không nơi chọn để khí quỷ mở cửa dẫn vào mê tàng rừng rậm rồi tiến sâu vào ma mộc thu hải nhưng nơi ấy vốn là khó đi Hối chi nếu là thụ hải bị niệm yểm bác phủ, vô số quái dị cường đại sẽ đồng loạt mà bám giết, khiến hắn chẳng khác nào rơi vào vũng bùn, khó lòng mà tránh thoát. Đang chạy trốn, hắn đã dùng tin tức phủ truyền về lạc thủy hương Nghi Loan Tì, mà cũng gửi tới dương địch lính Nghi Loan Tì. Nhưng hắn hoàn toàn không xác định được dương địch thành có nằm ở trong phạm vi ác niệm hay không, càng không thể quay lại để kiểm tra. Việc có thể làm là hắn đều đã làm, giờ chỉ còn một lựa chọn lào thẳng đi bằng tốc độ nhanh nhất, không để bản thân dừng lại dù chỉ là một nhịn thở. Đường trai của hắn cô tránh dừng sâu đầm lầy, những nơi quá dễ có cạm bẫy, dò các quái dị ác niệm bốc lên bối trí. Trong lúc bình thường hắn không sợ, nhưng mà lúc này chỉ cần bị trì hoãn đôi chút thôi cũng đủ khiến hắn mất mạng. Thời gian, thời gian là thứ không thể lãng phí. Long thần huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn sôi trào, ngày một dữ dội, báo hiệu niệm yểm vẫn còn đang gặm mòn. Muốn thổi bùng lê ác niệm trong lòng hắn Lòng thần huyết cũng không biết còn giữ được bao lâu Một tiếng nóng này từ sâu trong tâm trí trỗi dậy Nhưng mà chu Phạm vẫn giữ tốc độ cao nhất thân ảnh chấp động liên tục Mỗi lần chuyển bước đều vượt xa hơn 10 trường Cảnh vật hai bên thoáng chốc lùi lại Như là những giải mờ. Tình huống sâu nhất chính là hắn Chạy từ biên giới Của bên này niêm yểm bao phủ sang tận biên giới khác Mọi thứ đều không thể dự đoán Hắn chỉ có thể giữ kiên định một hướng đi Yên cuộng mà lao, nhanh hơn tất cả, nhanh hơn cả ác niệm, nhanh hơn tử vong. Hắn dùng thuấn di liên tục suốt một canh giờ Cho đến khi cảm giác phiền toái trong lòng dần tan biến, hắn bình tĩnh trở lại. Hắn mới mơ hồ đoán được, có lẽ hắn đã rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của niệm yểm. Nhưng chú phàm không dừng lại ngay, mà hắn xuyên vào một rừng cây tĩnh lặng để kiểm chứng. Trong rừng không có máu chảy thành sông không có xác chết ngổn ngang. Khi một con quái dị nhìn thấy hắn, nó lập tức quay đầu bỏ chạy. Chu Phạm thở phào, nếu là quái dị bị kích phát ác niệm, hẳn nó đó đã lao tới chứ không phải bỏ chạy. Tất cả điều này đủ chứng minh hắn đã thoát khỏi vùng bao phủ của niệm yểm. Liếc lại tin thức phù trong phù túi, hắn thấy dược địch lý nghi loan tì, vẫn không đáp lại. Nhưng mà phù của Lạc Thủy Hương đã hiện ra chữ: "Trốn, đừng vào, đang xin tri viện." Chu Phạm cất phù, trong lòng hiểu rõ nghi loan thì đã biết tính chất nghiêm trọng của niệm yểm, nếu không tuyệt đối sẽ không gửi lời cảnh cáo ngắn gọn mà khẩn thiết như vậy. hy vọng bọn họ có thể kịp tìm được phương pháp đối phó. hoàng hồn đã buông xuống, để tránh trường hợp phạm vi niệm yểm đột ngột biến đổi, chủ phảng lấy tiếp tục thuần gì thêm một đoạn xà nữa, rồi mới dừng lại bên dòng suối trên sạch đằng. hàn gom củi bắt một con thỏ, nướng làm bữa tối đơn giản. ăn xong hàn quay mặt về hướng dương địch lý, ánh mắt hơi mệt mỏi. Cuối cùng vẫn thở dài buông xuống Việc cần nghĩ hắn đã nghĩ Việc cần làm hắn cũng đã làm Giờ chỉ còn cách chờ Hắn nuốt vào thập khiếu đàn Vẫn hành vạn tượng khí vũ công Mở ra mời khiếu xong lại bắt đầu Tu luyện nhật thực linh quyền Giới lửa bập bùng Xài mê tu luyện hắn quên cả đêm dài Đến khi dừng lại Thói quen khiến hắn bụt miệng Lão huynh Nhưng lời còn chưa tròn Cổ họng đã nghẹn lại Hắn vốn muốn gọi Lão huynh cạnh đêm Một thói quen đã kéo dài rất lâu Dù phẳng quay lại, nhìn ánh lửa Gương mặt của hắn hiện lên vẻ cô tịch khó tả Hắn ném thêm cuối vào lửa Rồi bắt đầu trôn bốn lá phủ xuống bốn góc Đó là sở lôi phủ Võ giả ngoài giã ngoại thường dùng Nếu có quái dị tiếp cận Phủ sẽ phát nổ như tiếng sấm Vừa là tấn công, vừa là cảnh báo Chuẩn bị xong xuôi hắn nằm xuống đất Nhắm mắt lại Là tuổi hướng như loan tin gửi tin vậy Trần Cùng vội báo cáo với viện trưởng Trọng Điền. đã xác nhận vị trí của niệm hiểm đại khái nằm ở trong khu vực dương địch lý. Bầu phát rồi à? Trọng Điền hỏi ngay điều quan trọng nhất. Bầu phát rồi. Sao mặt của Trần Cùng trắng bệch? Ngươi mặt của Trọng Điền chìm xuống, hắn nhìn bản địa đồ của Lạc Thủy Hương đã bày sẵn ở trong phòng, xác nhận vị trí của dương địch lý. rồi trầm mặc hồi lâu, hắn mới khẽ nói. Phát sinh ở nơi hẻo lánh, không phải gần Lạc Thủy Thành. Đó là đại hạnh trong bất hạnh tiếp tục báo cáo tình hình, trọng điển nghiêm giọng nói, dương địch lý nghi loan ti đã hoàn toàn mất liên lạc, hiện giờ chẳng thể đòi được bất kỳ hồi âm nào. tin tức duy nhất mà lạc thủy hương nghi loan ti kịp thời truyền về chính là do tuần sát sứ bọn họ phái đi quay trở lại. trần củng cần nhắc lời nói, rồi chậm rãi bầm báo, tuần sát sứ à, hắn không bị ảnh hưởng bởi niệm yểm sao? trọng điển hơi cao mày, trong lòng chứa đầy nghi hoặc. điều này còn chưa rõ. trần củng lắc đầu dù sao khoảng cách quá xa tin tức từ cao thượng huyện chuyển xuống lạc thủy hương khó tránh khỏi có chút trì trệ trọng Điền trầm tư một lát rồi nói cho dù hắn có bị ảnh hưởng hay không chỉ việc hắn đã mang tin tức trở về cũng đã đủ chứng minh dẫu trò ác niệm thao túng mà muốn lấy tin niệm yểm để dụ nghi loan ti chúng ta vào thì nó cũng là gián tiếp chứng thực một việc niệm yểm quả thật rơi xuống tại dương địch lý đúng là đạo lý ấy ta lập tức để ti phủ truyền thư nhắc lạc thủy hương nghi loan ti phải cảnh giác tối đa Trần Cùng gật đầu, việc toàn sát sứ có vấn đề hay không, chỉ là chuyện phụ. Điều cấp thiết lúc này là xử lý hậu quả, sau khi niệm yểm bộc phát. Là tuổi hương Nguyên An Ti bên đó, nhân thủ đủ để ứng phó không? Trọng Điển hỏi. Câu hỏi này không nhằm vào việc cứu người, mà là lực lượng tiêu diệt yểm linh, sau khi ác niệm bùng phát. Cái này... Trần Cùng, thoáng lung túng, hiện tại vẫn chưa thể xác định trong dược định lý, có bao nhiêu sinh linh đã bị ác niệm xâm thực. Có bao nhiêu yểm linh sẽ được diễn sinh? Cũng may có một số quái dị đặc thù, khi niệm yểm giáng xuống sẽ mơ hồ cảm ứng được và rời khỏi khu vực, nhưng đó cũng chỉ là số cực ít. Trọng điển nói lạnh như băng. Hãy lập tức tụ cao tượng Nghi Loan Ti, toàn lực thông chi lạc thủy hương Nghi Loan Ti, tất cả yểm linh không được để sót một tên. Rõ. Trần cùng lập tức cúi người đáp. Bọn họ đều hiểu qua rõ, muốn tiêu diệt hết yểm linh chỉ có 10 ngày. Nếu trong 10 ngày không thanh trừ được tuyệt đại bộ phận Những yểm linh còn sống tứ tán Sẽ biến toàn bộ lạc thủy hương Thành một thảm kịch không thể tưởng tượng nổi Quài dị còn đôi chút khả năng đối kháng Nhưng đối với những võ giả cấp thấp Hay càng đừng nói là thôn dân bình thường Đối đầu với yểm linh Chỉ có một con đường chết Lại thêm bản chất linh thể của yểm linh Vệ trống, phù tường Và các loại phòng hộ bình thường Căn bản không thể phát hiện ra chúng xâm nhập Chỉ cần xử lý không ổn Tài hướng ỉm Linh sẽ từ một thôn dương địch lý Lan ra toàn bộ lạc thủy hương Trường 592 Tụ tập Ngồi bên ánh lửa Bình đông sự của lạc thủy hương Cố Ngọc Tuyển Nghiến răng thốt giả hai chữ ấy Khi Cao Tượng huyện truyền đến tin niệm ỉm rất có khả năng Đang giáng lâm tại lạc thủy hương Toàn bộ nghi loan tin phủ lập tức căng thẳng như là dây cung. Bốn vị bình sư đều không dám rời khỏi Lạc Thủy Thành Lập tức phái người tứ tán dò xét Đồng thời khoanh vùng ba khu vực khả nghi nhất Dường địch lý chính là một trong ba chỗ đó Nhưng mà chưa đợi bọn họ làm được gì Lạc Thủy Hưng nghi loan tí đã nhận được tin tức Chu phàm gửi về Dường địch lý niệm yểm bộc phát Tuyệt đối không được tiến bảo Lập tức cầu viện Mảnh tim văn tắt kia đối với cả Lạc Thủy Hưng mà nói Chẳng khác nào xét đánh Bốn bình sư khẩn trương thương nghị Kết luận rằng nếu tin của chu phàm là giả Vậy hắn làm sao biết được niệm yểm? Họ không thể xác minh tình trạng của Chu Phàng nhưng mà 89 phần tin rằng niệm yểm thực sự bộc phát tại Dương Địch Lý. Ngay khi kết luận được đưa ra, Lý Loan Tỷ đã lập tức thông báo về Cao Tượng Huyễn. Lạc Thủy Hương toàn bộ cơ cấu đều bắt đầu hành động. Trong bốn bình sử, đã có ba người dùng tốc độ nhanh nhất triệu tập võ giả, lập tức rời khỏi Lạc Thủy Thành hướng về Dương Địch Lý. Dù là vội vàng, bọn họ cũng chỉ kịp mang theo 133 võ giả. Tùy vậy, Sau đó lạc thủy hưng như loan tí Còn tiếp tục tập hợp thêm nhân thủ Từ 11 dặm còn lại trong toàn hương Dầu lóng như là nửa đốt Nhưng mà đêm đen ập xuống bộ họ Với tạm dừng Không phải không thể đi đêm Nhưng mà khắp nơi đều là âm ảnh quái dị Và vô số nguy cơ Đi trong đêm chẳng những chậm chạp Mà còn cực kỳ nguy hiểm Bằng không nghỉ ngơi, giữ nguyên thể lực Sáng hôm sau gấp rút lên đường xe nhanh hơn Đền trái cố ngọc tuyển Hoàng Diệp Lão Đạo khẽ thở dài Dương địch Lý Nghi Loan Ti một mình không có chuyển lại tin tức. e là giữ nhiều lành ít. Bên phải đại hán tóc ngắn ôm lấy con cổ ngắn màu đen trầm sọc nói. Phiền đoán nhất là chúng ta vẫn chưa cách nào xác định thời điểm niệm ỉa bộc phát cũng không xác định được phạm vi lan ảnh hưởng. Đại hán tóc ngắn kia chính là bình nam sự của Nghi Loan Ti Tống Tù Vì. Bình bác sự Trần Công Công lần này không có đi theo. Hắn phải ở lại Đăng Thủy Thành để chủ trì toàn cục. Có thể nói trận hành động này đã quy tụ gần những toàn bộ lực lượng mạnh nhất của Lạc Thủy Hương. Thời điểm thì cứ lấy tin tức chủ phàm truyền đến làm chuẩn, có chế cũng không nên sớm. Cố Ngọc Tuyển nói, ác niệm khó tiêu tán, muốn bước vào khu vực niệm yểm giám lòng, bọn họ nhất định phải xác nhận ác niệm đã hoàn toàn biến mất. Theo như tin từ Cao Tượng Huyền, ác niệm thường sẽ hoàn toàn tan rã trong vòng 2-3 ngày. Dù sao những kẻ trúng ác niệm cũng không thể rời khỏi phạm vi bao phủ của niệm yểm Hoàng dẹp lão đạo gật đầu Cho nên những người đến sớm tuyệt đối không được Tới quá gần Dương Địch Lý Ba người nhanh chóng chọn ra một địa điểm tụ tập Mà bọn họ cho là tương đối an toàn Dĩ nhiên vẫn chưa thể chắc chắn Trước tiên phải cho người đến đó để xác mình Truyền tin tức qua Tin tức phù la xong Cố Ngọc Tuyển nói tiếp Bình thường đi tới Dương Địch Lý cần 3 ngày Nhưng mà lần này nhất định phải tăng tốc hai ngày là phải tới nổi Nếu không còn gì nữa hãy nghỉ ngơi đi Ngày mai trời sáng liền xuất phát người quốc từ xưa đến này đều kiến lập thành trì theo nguyên tắc, trung tâm lý như là thiên lương thành nằm đúng ở giữa thiên lương lý, lạc thủy thành cũng nằm ngay tại trung tâm của 12 dạng lạc thủy hương mục đích là để khi có biến có thể chi viện tất cả các thôn lý một cách nhanh nhất dường địch lý dù hẻo lanh nhất nhưng mà từ lạc thủy thành đến đó cũng chỉ mất có 3 ngày đẩy nhanh tốc độ 2 ngày đến nơi cũng không khó vừa lúc ấy, ác niệm cũng sẽ tan biến có cần thông chi cho chú phàm hay không Hoàng Diệp Lão Đạo trợt hỏi Hiện giờ có không biết hắn là người hay quỷ Đừng vội thông chi Tổng tù vì lạnh lùng đáp Cố Ngọc Tuyển hơi do sự quả thật tình huống của hắn không do rằng Tạm thời đừng để hắn biết Trước đó chúng ta đã nhắn hắn chờ chi viện Chờ chúng ta đến gần rồi sẽ liên hệ Nếu chủ phàm không bị an niệm nhiễm vào Lúc bọn họ đến có lẽ hắn đã chết Lúc ấy tự nhiên là không thể liên hệ được Nếu mà liên hệ được Vậy khả năng lớn là hắn không bị trúng ác niệm Ngay cả ba vị bình xử Cũng nghĩ mãi không hiểu Nếu mà chu Phạm không có việc gì Hắn làm thế nào để giữ vững được lý trí Ở trong phạm vi bao phủ của niệm yểm Mà truyền tin ra ngoài Hai ngày trôi qua trong chớp mắt Còn chu Phạm Hắn vẫn luôn một thân một mình Ở ngoài rìa của dương địch lý Cẩn thận từng chút Tuyệt không bước lại vào trong khu vực bị ác niệm bao trùm bởi vì theo thời gian trôi đi, ác niệm sẽ càng lúc càng trở lên mãnh liệt. nếu hắn lại bước vào phạm vi ảnh hưởng, dù trong cơ thể có long thần huyết cũng chưa chắc đảm bảo không bị xâm nhập. một khi ác niệm ở trong tâm bị kích phát, thì không có cách nào ngăn chặn. vì thế hắn chỉ có thể ở lại nơi này, kiên nhẫn chờ lạc thủy hương nghi loan tì chủ động liên lạc. mãi đến chiều ngày thứ ba, trên tin tức phù mới truyền đến một tọa độ mà nghi loan tì gửi tới. chủ phản lập tức lấy ra địa đồ tìm mỉ đối chiếu một phen, xác nhận vị trí đối phương đã hẹn, sau đó phân biệt phương hướng, cẩn trọng vòng quanh biên giới và tiến lên. Lấy tốc độ của hắn cũng phải mất tròn một canh giờ. Mãi lúc hoàng hôn buông xuống mới tìm thấy doanh địa tạm thời của Nguy Loan Ty dựng lên. Nhìn một hàng lều vải kéo dài san sát, hắn âm thầm gật đầu. Hiển nhiên là Thủy Hương Nguy Loan Ty đối với biến cố lần này hết sức coi trọng. Chỉ dựa vào dối lều cũng đủ đoán được võ giả tụ hội nơi đây tối thiểu phải đến vài trăm người. chủ phạm đi thẳng tới cổng của doanh địa, rất nhanh thủ vệ đã quát lớn chặn lại, hắn báo ra thân phận của mình, đồng thời xuất ra tuần sát sứ lệnh bài chứng thực. không lâu sau trong bốn bình sứ, hoàng diệp lão đạo đích thân đi ra, trên mặt ông hiếm khi lộ ra nét tươi cười, nhưng mà vẫn giữ khoảng cách thân trọng nói: trước cứ hoàn thành cái ông cha rồi hai bàn tiếp. chủ phạm có thể bước vào khu vực không có ác niệm bao phủ, chứng tỏ hắn không bị lây nhiễm. Nhưng mà nghi Loan Tì vẫn phải đề phòng khả năng tồn tại Những biến động khác Đối với trình tự xử lý của nghi Loan Tì Chú Phạm đã rất quen thuộc Đến gật đầu ngoan ngoãn phối hợp kiểm trắc Sau khi xác nhận hắn không có bất kỳ dị thường nào Hoàng Diệp Lão Đạo Mới lại gần Mà cất giọng Đi theo ta Chúng ta cũng chỉ vừa đến không bao lâu Chú Phạm đi theo sau ông Đi vào trong danh địa Ánh mắt dạo quanh một vòng bố trí xung quanh Trong lòng hắn thầm nghĩ Doanh điện này rõ ràng không giống, mới dựng lên. Nếu mà Hoàng Diệp lao đạo không hề nói dài, rằng họ mới tới, vậy trước đó sở dĩ, không có ai chủ động liên hệ hắn, hẳn là vì nghi loan tì của năng rè trưởng hắn. Trường 593, nói chuyện. Chủ Phạm trong lòng không hề sinh ra nửa điểm bất mãn, bởi hắn cũng rõ, tại dương địch lý, lúc ấy chỉ có một mình hắn, may mắn chạy thoát. Nếu nghi loan tì không hoài nghi hắn mới là chuyện là. Hoàng Diệp Lão đạo dẫn hắn đi thẳng trong trướng. Dọc đường hai người cũng không nói thêm mấy lời. Chẳng mấy chốc đã đến chủ trướng trung tâm. Trong trướng mười người đang vây quanh bàn tròn thương nghị. Trong đó có Bình Đông sử cố Ngọc Tuyền, Bình Nam sử Tống Tu Vi và sáu vị tứ an sử đến từ các lý tri viện. Còn lại đều là cao thủ tay tùy đoạn trở lên của lạc thủy hướng nghi loan tì. Mà đây chưa phải toàn bộ lực lượng, còn có rất nhiều người đang trên đường gấp rút chạy tới. Mỗi lý trong mười lý. Đều sẽ phải người đến tri viện Chỉ là có những nơi xa xôi Như là thiên lương lý Người đến được phải đợi vài ngày sau Thầy Chu Phạm bước vào Mọi người đều dừng lời Ánh mắt tập trung trên người của hắn Vị này chính là tuần sát sứ lạc thủy hương Chu Phạm Hoàng Diệp Lão Đạo vội vàng giới thiệu Chu Phạm lần lượt chào hỏi từng vị đồng liêu nghi loan tì Sau phần chào hỏi đơn giản Cố Ngọc Tuyền đánh giá vị tuần sát sứ trẻ tuổi hơn mình tưởng Mở miệng nói Trồ tuần sát, thời gian cấp bách, hiện giờ ngươi là người duy nhất thoát ra từ trong phạm vi của niệm ỉm. Vậy hãy thuật lại tổng tất những gì xảy ra bên trong. Chủ phàm gật đầu, lập tức kể lại. Lúc niệm ỉm bộc phát, ta đang ở biên giới điều tra di chuyển của thi cốt chuột. Khi mà dị tượng nổ ra, ta liền nhận ra không ổn, ác niệm mãnh liệt vô cùng. Nhưng hộ thân phù sư môn tặng ta lại giúp ta chống đỡ khoảnh khắc mấu chốt, vì vậy ta lập tức chạy trốn. Hộ thân phù mất đi hiệu lực trước khi ta bị nốt vào sâu trong vùng ba phù công thêm vận khí không tệ. Lúc ấy ta đã ở rìa khu vực Nếu có thể liều mạng chạy thoát ra Sau đó ta chuyển tin tức cho Lạc Thủy Hương Và Dương Địch Lý Nguyên Loan Ti Đáng tiếc là Dương Địch Lý vẫn không có hồi âm Hai ngày qua chú Phạm đã chuẩn bị sẵn những lời này Kể ra vô cùng trôi chảy Mà lô dịch cũng hoàn toàn khớp với tình hình Hống hổ kẻ còn sống chỉ có một mình hắn Hắn nói thế nào cũng không có ai có chứng cứ phản bác Dù cho có người còn sống sót khác Cũng chưa chắc biết hắn trốn ra bằng cách nào Lòng thần huyết thì đương nhiên không thể nói ra, chỉ có thể lấy một nửa, thật nửa giả để che đậy. Cố Ngọc Tuyền lại hỏi thêm vài vấn đề đơn giản, Chu Phàm đều lần lượt trả lời rõ ràng, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thu được thêm tin tức nào trọng yếu. Cố Ngọc Tuyền mới thôi truy vấn, bắt đầu cùng những người khác thương nghị phương án tiếp theo. Chu Phàm vừa mới tới, đối với tình hình hiện tại chưa hiểu rõ, nên im lặng lắng nghe. Rồi hắn mới biết, nghi loàn từ từ khi dựng doanh địa đã liên tục thử nghiệm để xác nhận ác niệm đã tàn hết hài chướng, nhưng mà đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tiêu tán. Dù vậy cũng sắp đến thời điểm được phép hành động. Lần này nghi loan ti đến mục tiêu duy nhất là tận lực giết sạch tất cả yểm linh sinh ra sau khi ác niệm tan đi. Chờ đến lúc màn đêm buông xuống, cuộc thương nghị mới kết thúc. Bà vị bình xử với toàn bộ người trong trướng cùng dùng bữa. Sau khi ăn, hoàng diệp lão đạo ghé sát hỏi nhỏ bên tai tru phàng. Đợi lát nữa đừng đi vội. Cố đại nhân có chuyện mà hỏi riêng Chú Phạm gật đầu Không hề phản đối Sau bữa cơm Mọi người lập tức rời đi Trong danh địa đông người như vậy Anh ấy đều phải quay về quản lý nhân thủ của mình Để tránh phát sinh rối loạn trước lúc hành động Chú Phạm theo ba vị bình sự trở lại trường cũ Trên bản tròn còn chài mở Địa đồ của dương địch lý Mực đèn vẽ thành một vòng khoanh Phạm vì có khả năng bị niệm yểm bao phủ Trong đó có một điểm Danh giới chính là dựa trên tin của chủ phàm cung cấp. Điều kiện thật đơn sơ, nhưng mà vẫn là có thủ hạ bưng trả lên cho bốn người. Cố Ngọc Tuyền tuổi ta không chênh lệch với Hoàng Cấp Lao Đạo bao nhiêu, cười bảo chủ phàm không cần câu nể. Chủ phàm đối mặt với ba vị bình sứ mà vẫn rất bình tĩnh. Cho dù thứ sự xảy ra vấn đề, hắn biết bản thân chắc chắn không phải đối thủ, nhưng với thuần thị thần pháp hiếm thấy của mình, chỉ cần đối phương không phải loại quái dị khó lường, muốn thoát thần cũng chẳng phải là việc khó huống ngổ hắn không cho rằng ba vị bình xử sẽ vô cớ mà động thủ. bà người kia nhìn hắn cũng cảm thấy tiểu tử này bình thản đến lạ, khí độ như vậy ở một người trẻ tuổi quả thật hiếm thấy. chỉ có những đệ tử thế già hoặc là môn phái lớn mới thường có được. cố ngọc tuyền trầm ngâm một lúc rồi nói: vừa rồi nhiều người ở đó nên có vài điều bất tiện hỏi, rồi chỉ có bốn chúng ta trao đổi cũng dễ hơn. rồi lại bổ sung thế nhưng nghi loan tì chúng ta có quy tắc không truy vấn xuất thân không hỏi bí mật võ giả nếu mà chu tuần sắt cảm thấy không tiện trả lời thì có thể trực tiếp không nói chủ phạm gật đầu nhẹ kỳ thật từ sớm hắn đã đoán ra được sẽ có dạng hoàng tham này nhưng mà câu nói bổ sung kia của cố ngọc Tuyển lại khiến cho hắn nhẹ lòng không ít gia nhập nghi loan tì đúng là có ưu điểm địch nhân là quái gì nên nghi loan tì luôn giữ thái độ rộng rãi đối với võ giả không tùy tiện truy xét lai lịch của võ giả cú là quy củ của nghi loan tý nếu không phải việc này dính lưu đến niệm yểm quan hệ trọng đại đoạn nói chuyện này căn bản cũng không cần phải diễn ra tổng tu vì vị bình nam sử luôn giữ vẻ mặt lạnh như băng trầm giọng hỏi chủ toàn sát người nói với mình nhờ một đạo hộ thân phủ do sư môn ban cho mà tránh được ác niệm ăn mòn từ đó trốn ra ngoài vậy đạo phủ kia có thể nói cho chúng ta biết tên gọi hay không chủ phảng hơi lộ ra vẻ khó xử khẽ thở dài thực sự có lỗi Khi sư tôn trao cho ta đạo hộ thân phù ấy, người cũng không nhắc đến tên gọi, chỉ là dặn ta phải giữ kỹ, nói rằng thời khắc nguy nan có thể cứu được một mạng. Nhưng có một điểm ta có thể xác nhận, phù kia là dùng bảy dòng để luyện chế. Bảy dòng, ba vị bình sử đưa mắt nhìn nhau, Đáy mắt hiện lên nét kinh ngạc. Bảy dòng luyện phù, bọn họ đương nhiên đã từng nghe qua. Mỗi đạo đều cực kỳ hy hữu, giá trị khó mà đo lường. Nếu quả thực là bảy dòng luyện thành, có thể tạm thời chống lại ác niệm của niệm yểm cũng chẳng phải điều gì khó hiểu. Chủ phạm nói vậy là có căn cứ. trước người hắn vốn có một đạo mặc chú phù do ra vảy luyện chế. vì thế để lời nói hợp lý mà không để lộ bí mật, hắn chỉ cố ý nói là vảy rồng nhưng không nói tên của phù. tổng tu vi khẽ lắc đầu, Tiếng nối nói: được, ta vốn còn nghĩ nếu nó không phải loại quá chân quý, chúng ta có thể tìm cách mà chuẩn bị vài đạo, rồi phái người vào trong điều tra thêm tình hình. cố ngọc tuyền trầm ngâm một thoáng rồi nói tiếp. Niệm Yểm vốn là cực kỳ hiếm thấy, ngay cả ba người chúng ta cũng chỉ nghe qua vài lần ở trong điển tịch mà chưa từng tận mắt gặp. Chu Tuấn sát sứ lại có thể vừa thoát ra, lại liền chuẩn xác gọi tên. Không biết ngươi lại từ đâu mà biết đến nó. Dù sao Chu Phàm sau khi thoát khỏi khu vực bao phủ lại có thể lập tức nhận ra loại dị tượng này chính là niệm yểm, rồi truyền tin trở về, khiến cho bọn họ đều thầm kinh ngạc. Ngay cả ba vị bình sử trong tình huống từng nghe danh cũng rất khó có thể nhanh chóng xác định được đó chính là nghi vấn duy nhất trong lòng bọn họ. Trương Nam 194 ẩn thế tông môn từ đâu biết được sự tồn tại của niệm yểm câu hỏi này khiến cho Chu Phạm hơi trầm mặn rồi sau đó mới chậm rãi đáp là ta năm đó vô ý nghe trường bối sư môn nói chuyện mà biết lúc ấy ta hiếu kỳ nên mới hỏi kỹ càng đôi chút tổng tu vi nhàn nhạt hỏi ta nhớ người xuất thân từ một thôn nhỏ tại Thiên Lương Lý gia nhỏ môn phái cũng chưa bao lâu phải không? Dù sao nghi loan tỳ vẫn còn lưu chữ vài ghi chép về Chu Phạm. Trước khi đến đây, ba vị bình sử đều đã tra xét qua." Chu Phạm lắc đầu. "Người sai rồi, ta đúng là xuất thân tại thôn nhỏ của thiên năng lý, nhưng mà đã đánh nhập sư môn 10 năm." "10 năm?" Cố Ngọc tuyển ba người đều thoáng kinh ngạc, cảm thấy khó mà tin được. "10 năm? Ta nghe không nhầm chứ? Chẳng lẽ sư môn của ngươi ngay ở trong thôn à?" Tổng tu vi hơi nhíu mày. "Việc này liên quan đến bí mật của bản thôn, không tiện trả lời." Chu Phàm bình thàn nói Không thể nói thì thôi Hoàng Diệp Lão Đạo cười nhẹ Cố Ngọc Tuyền thì âm thầm suy nghĩ Nếu mà Chu Phàm không nói dối Vậy rất có thể hắn thuộc về một loại Ẩn thế tông môn đặc thù Dùng đại thần thông, dẫn đệ tử Mộng du mà nhập môn Nghe sư trưởng truyền đạo Nếu là vậy thì tông môn của hắn còn mạnh hơn xa tưởng tượng Dù hiện nay không còn thời đại tông môn hưng thịnh Nhưng vẫn còn vài truyền thừa từ thượng cổ tồn tại Độc lập với Hồng Trần Nghĩ đến đây người vốn thích đọc điển tịch như là Cố Ngọc Tuyển vuốt dầu, hỏi Nếu tiện thì Chu Tuấn sát xuống có thể nói qua lai lịch của Tông Môn chăng? Hoàng Diệp Lao Đạo và Tống Tu Vì cũng thầm nghĩ hắn hẳn sẽ không nói đâu nhưng mà Chu Phạm lại hơi suy tư rồi gật đầu Sư Tôn ta cũng chưa từng cấm không được nói chuyện này vốn không coi là bí mật lớn gì nếu mà ba vị đại nhân muốn nghe ta sẽ nói chỉ là mong không truyền ra ngoài Cố Ngọc Tuyển cười lớn <cười> chú tuần sát cứ yên tâm Chúng ta không phải hạng lắm lời Đây chỉ là chuyện phiếm giữa bốn người Tuyệt không ghi vào hồ sơ của Nghi Loan Ti Hoàng Diệp Lao Đạo bình tĩnh ngoài mặt Nhưng mà trong lòng lại thở dài chu phàm à, ngươi sai rồi Cố Ngọc tuyền mang ngoại hiệu Lời nói không cách đêm người nói với hắn tức là nói với cả Lạc Thủy Hương Nhưng mà chu phàm can bản không bận tâm Tiểu hắn cần là một thuyết pháp hợp lý Và một lý do đủ vững cho tương lai Tăng trưởng thực lực Hắn nghiêm giọng nói Bản môn danh xưng là câu thần tông. Tông tu vi hỏi. Chứ câu là... Câu cá. Câu thần tông. Ba người nhìn nhau, chưa từng nghe qua. Nhưng mà ẩn thấy tông môn chưa từng nghe, cũng không có gì là kỳ quái. Chỉ là cái tên hơi lạ. Cũng học tuyển tò mò. Vì sao lại đặt tên như vậy? Chủ phàm chậm rãi đáp. Bản môn tu đạo trọng tĩnh, công pháp yêu cầu phải thanh tĩnh vô vi Nên tổ sư sáng lập ra phương pháp thả câu dưỡng tâm các trưởng bộ cũng ít hỏi thế sự thường tĩnh tọa thả câu mười 10 năm trăm năm được ngộ đạo tổ sư từng nói không mồi lưới câu thẳng cách mặt nước ba thước tự có thiên đạo mắc câu hoàng diệp lao đạo hơi thất thần cố ngọc tuyền thì nhẹ giọng lầm bầm không mồi cách thủy ba nước tự nhẫn có thiên đạo cào mình quá cào mình tổng tu vi không nói nhưng mà nhìn chu phàm càng thêm vài phần tình ý loạn thấy như hôm nay mà vẫn có người cầu đạo tĩnh tọa trăm năm quả thật là phi phàm Cố Ngọc Tuyển lại hỏi Không biết vị cao nhân nào sáng lập ra câu thần tông Chủ phàm vốn định nói Không thể tiết lộ Nhưng mà cảm thấy độ tin cậy không cao, Bèn đổi ý Trong lòng chợt lóe lên một cái tên Tên mà Son Phấn đã từng nhắc đến Tổ sư của bản môn là Long Sà Chi Long Sà Chi Tông Tu Vi và Hoàng Diệu Đao Đảo Cố tìm ở trong ký ức cao nhân tiền bối Nhưng mà không hề có dấu vết nào Thế nhưng Cố Ngọc Tuyển bốc biến sắc Đứng bật dậy, giọng ru nền là là long giả chi tiền mối à? Hành động mạnh mẽ của hắn khiến cho tim của Chu Phạm giật nảy, chẳng lẽ hắn lỡ nói trúng tên người quen thật? Sớm biết nên bịa ra một cái tên khác. Chu Phạm cố giữ bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi: Cố đại nhân từng nghe qua danh xưng của tổ sư ta sao? Cố Ngọc Tuyền cố cố ổn định tâm thần, biết bản thân vừa rồi đã có phần thất thố. Hắn ngồi xuống, khẽ gật đầu nói: Ta từng xem trong một bản thượng cổ điển tịch có ghi chép liên quan đến long tiền mối. Hoàng Diệp lão đạo lập tức tò mò. Trên đó viết những gì?" Cố Ngọc Tiễn đáp. "Chỉ viết rằng Long Tiền Bối phong thái vô song, dung nhan của Kim khó ai sánh kịp, ngoài điều ấy ra thì không đề cập thêm gì." Vừa dứt lời, hắn lại vội vàng quay sang Chu phàm giải thích liên hồi. "Chu Tuần sát chớ hiểu lầm, không phải là ta cố ý khinh nhờ Long Tiền Bối, mà là điển tịch vốn viết như vậy. Hiện tại ta đã minh bạch, đấy thân vật người sáng lập ra câu Thần Tông, bậc cao nhân như là Long Tiền Bối, sao có thể là kẻ chỉ biết dựa vào tướng mạo mà đẹp đẽ?" Đó rõ ràng là kẻ viết lách xúc phạm ngài Chú phàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu Xong trong lòng lại thầm than Không, ngươi hiểu sai rồi Bị long tiền bố ấy chính là người như vậy Hắn chỉ có thể bình thản mà nói thêm Tổ sư sẽ không để tâm Những chuyện nhỏ nhặt ấy Nhưng mà trong lòng lại âm thầm khó xử Dù gì đó cũng là tổ sư do chính hắn bịa ra Hắn không thể tự mở miệng Mà mắng tổ sư của mình Cầu nói sẽ không để ý đến vừa thốt ra Ba người trước mặt đều thoáng ngây người Như thể trong đầu đồng thời Giấy lên một suy nghĩ kinh người Cố Ngọc Tuyển lấp bắt chẳng, chẳng lẽ Hoàng Diệp Lão Đạo và Tống Tù Vi cũng biến ra Chu Phàm giữ Giọng bình tĩnh nhất có thể Sư Tôn từng nói Tổ sư vẫn còn sống Đây không phải là lời biện đạt hoàn toàn Sòn Phấn từng nói về Long Sài Trì Đều theo kiểu Tiền bối vẫn còn tại thế Nghe đi nghe lại cũng thành thói quen Hắn liền thuận miệng nói luôn Hẳn nữa như vậy cũng giúp Hàn giữ được đủ uy thế đồng thời để lại đường lui. Đó chỉ là sư tôn nói, hàn không xác định là thật hay giả. Còn sống sao? trong giây lát cả căn lều rơi vào trầm mặc nặng nề. Hoàng dược lao đạo và tống tù vì liền kinh hãi. Muốn sống đến mức này chỉ có thể dùng mấy ngàn tuổi để hình dung. Nhưng người chấn động nhất vẫn là Cố Ngọc Tuyền, bởi vì chính mình hắn hiểu bản điển tịch kỳ chấp long tiền bối là vạn năm trước. Một người sống hơn một vạn năm, một vị đại năng tồn tại vượt cả thời đại. Ý nghĩ ấy như sấm nổ trong đầu hắn, khiến sống lưng của hắn cũng theo đó mà lạnh đi. Hết tập sáu Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình số like một xe một sóc của anh. Còn ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.